Cố Đường già, nếu lão phù nhớ không nhầm, ngươi không phải là người của cả Nguyên Thương Hội chúng ta sao? Sao hôm nay lại có hứng đến chúc thọ lão phù? Vậy Khương Nguyên Mậu thản nhiên nói. Cố Thải Vi nghe vậy, liền đứng dậy từ vị trí của mình, cung kính đáp. Khương Hội Thủ Đại danh, Vãn Bối từ khi còn nhỏ thường nghe người trong kinh thành nắp tới, trong lòng vô cùng kính nể. Đáng tiếc trước đây chưa có cơ hội gặp mặt, hôm nay Khương Hội Thủ Đại thọ, Vãn Bối sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Nghe cũng êm tai đấy, Khương Nguyên Mậu Mộ hừ một tiếng chẳng phải vì đám hàng hóa kia sao? nghe nói đám than củi này là người bỏ ra số tiền lớn ở ngoài Bắc Cương, tại La Thực Quốc mua về, bị mang về cho công trình hầm than nghiên cứu à? lại khai phá ra một loại có thể so với hồng la than, nhưng nguyên liệu tiêu tốn chỉ bằng một phần tư hồng la than. lão phu nói có đúng không? không sai. cố thải Vi dứt khoát thừa nhận, nàng biết rõ càn nguyên thương hội ở kinh thành có những mối quan hệ và thế lực khác biệt, không giống bình thường. trước đây nàng lo lắng bị khương nguyên mẫu phát hiện, nên không đưa đám hàng này về tổng hội. Mà đặt tại nhà Long Tân Kiều Một chi nhánh lý tưởng Cố thải vi nghĩ rằng Phương pháp trái ngược Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất Tuy nhiên Cuối cùng vẫn không thể giấu nổi đôi mắt của Khương Nguyên Mộ Đám than củi kia Đối với nàng mà nói vô cùng quan trọng Sớm từ một năm trước Nàng đã sai người lên đường đi mua Nhưng do là thực quốc xa xôi Mãi cho đến hôm nay mới mang về được một chuyến than Mặc dù chỉ là một lần Nhưng lại có rất nhiều loại than khác nhau Hơn nữa Những đám than này chỉ là phụ Điều quan trọng là người mà cố thải vi phái đi mua than Cố thải vi sai người đi không chỉ để mua than Mà còn muốn người đó đến các xưởng than của La thực học hỏi phương pháp đốt than của họ Ít nhất cũng phải học được quy trình cơ bản Để khi cần thiết, việc lục lợi cũng sẽ dễ dàng hơn Kết quả, khi người này đang mang than đến Lại bị một nhóm người khác chụp lại Vì vậy, đêm nay, mục tiêu của cố thải vi không phải là những đồng than Mà là người, người này miết định phải sớm trở về Mặc dù người đó chỉ là một gia nhân già trong nhà cố thải vi Nhưng nếu bị giam giữ lâu Cộng thêm một số thủ đoạn của kẻ gác tù Khó mà đảm bảo không bị ép cung Để lộ ra phương pháp đốt than Khi đó, Cố Thải Vi không chỉ không thể có được Những đống than mới Mà ngay cả việc chiếm lĩnh thị trường than hồng Là vất vả đến nay cũng sẽ phải nhường lại Điều này sẽ trở thành một thảm cảnh nghiêm trọng đối với nàng Dĩ nhiên, Cố Thải Vi không thể giải thích rõ ràng vấn đề này Nếu không, với trí tuệ của Khương Nguyên Mậu Ông ta nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề sâu xa bên trong Vì vậy, Cố Thải Vi chỉ có thể nói Mong rằng khương hội thụ có thể dúa cao đánh khẽ thế nào? cố đương gia cho rằng lão phu đang cố ý làm khó dễ người sao? khương nguyên mậu hỏi cố thải vi không đáp lời nhưng im lặng chính là một lời trả lời khương nguyên mậu cũng hơi gật đầu rồi nói tốt nếu vậy lão phu sẽ nói thẳng bởi vì sự xuất hiện của cố đương gia mấy cửa hàng than củi trong thành này càng gặp khó khăn trong việc kinh doanh cửa hàng than củi của thôi thị càng vì ngươi lấy đi hồng là than cung cấp cho đại nội mà mất đi danh thu mỗi năm ít nhất Cũng mất 100.000 lượng bạc Làm cho họ ngày càng suy thoái Cuối cùng không thể không bán lại cửa hàng Ở Long Tân Kiều phía Tây cho ngươi Vậy mà cửa hàng than củi của Thôi Thị Sau lưng là gia đình Thôi Chính Hà Người của Càn Nguyên Thương Hội chúng ta Lão Phu thân là Càn Nguyên Thương Hội Hội trưởng Không thể thấy người trong thương hội bị thiệt thòi Mà không làm gì Nếu như không hành động Những người bạn trong thương hội này Còn có thể coi trọng Lão Phu làm hội trưởng nữa không Lời Khương Nguyên Mậu Nói nghe có vẻ không rõ ràng Nhưng thực chất lại rất mập mở Hắn muốn gây khó khăn cho cố thải vi Vi cửa hàng than củi của nàng làm ăn quá phát đạt Điều này làm cho hắn cảm thấy không phục Trong mắt lục cảnh Đây là một kiểu cạnh tranh bất chính Làm sao cũng không thể chấp nhận được Tuy nhiên, nếu nhìn từ góc độ lợi ích của thương hội Hành động của Khương Nguyên Mậu Lại không có gì là sai Thậm chí trong từ lâu, không ít người vỗ tay khen ngợi Tối nay, những người tham gia thọ yến chủ yếu Là thương nhân trong cản nguyên thương hội Họ gia nhập thương hội không chỉ để thuận tiện giao lưu tìm kiếm cơ hội hợp tác kiếm tiền, mà còn để tìm chỗ dựa. khi lợi ích của bản thân gặp nguy hiểm, họ có thể nhờ vào thế lực của thương hội để đè bẹt đối thủ cạnh tranh. cố thải vì nghe khương nguyên mậu nói vậy, không khỏi nhíu mày. nàng không ngờ khương nguyên mậu lại lấy cớ đứng đắn như thế để bị minh. tuy nửa câu đầu của khương nguyên mậu cũng không sai, vì dù sao nhân khẩu của kinh đô có hạn, nhu cầu than củi mặc dù có thể thay đổi theo giá cả, nhưng cũng có một mức độ ổn định. khi có thêm đối thủ cạnh tranh, những cửa hàng cũ dĩ nhiên sẽ bị ảnh hưởng. trên thực tế. Không chỉ có than củi, mà tất cả các ngành nghề trong thành cũng đều vậy. Tuy nhiên, sự việc phía sau cửa hàng than củi của Thôi thì lại không đơn giản như Phương Nguyên Mậu đã nói. Kỳ thật, từ khi Cố Thải Vi rời kinh, công việc của Thôi chính Hà đã dần đi xuống, chỉ nhờ vào việc cung cấp than cho cung đình để duy trì. Nhưng đối thủ của Hắn đã sớm nhắm đến. Dù không có sự hỗ trợ của Cố Thải Vi với Hổng la than, thì kim ti than của Thôi chính Hà cũng khó tránh khỏi bị thay thế. Cửa hàng phía Tây Long Tân Kiều sau nhiều năm thua lỗ cũng đã muốn bán từ lâu. Hơn nữa, dù vậy Khi cố Thải Vi tiếp nhận Thì cũng phải trả giá cao hơn thị trường Hai Thành Đây nếu coi là cạnh tranh giá cả Thì cửa hàng bánh hấp của Thôi Chính Hà với nàng Cũng là đang trong một mối quan hệ cạnh tranh Còn về Khương Nguyên Mậu Cái gọi là ra mặt giúp đỡ Thì thật là buồn cười Việc buôn bán than củi của nhà Thôi chính Hà đã ấy ẩm nhiều năm Trước đây cũng chưa thấy Khương Nguyên Mậu giúp đỡ gì Tuy nhiên, cố Thải Vi cũng hiểu rằng Và lúc này, việc tranh luận thêm về những chuyện này thật sự không có ý nghĩa gì. vì thế nàng hít một hơi thật sâu rồi nói: việc này là do cố mẫu bất cẩn trước, nhưng oan gia nên giải chứ không nên kết. cố mẫu nguyện ý hướng khương hội thủ và các vị đồng nghiệp trong càn nguyên thường hội xin lỗi. chắc hẳn cố đương gia cho rằng chỉ cần nói lời xin lỗi thì mọi chuyện sẽ xong sao? trong thiên hạ đâu có chuyện tốt như vậy? Khương nguyên màu lạnh lùng nói. cố Thái vi nhẹ nhàng ngấp quạt lại nói tiếp: cố mẫu đã sẵn sàng bồi thường lễ, đương nhiên không chỉ là lời xin lỗi suông tháng trước, tề đại nhân Chu Kim Tử Quang lập đại phu, Vì thông đồng với kẻ địch mà bị xét nhà, gia đình Tề phải bán vườn ở Đông Nam để giúp đỡ chiến sự ở Tây Bắc. Nghe nói Hương Hội thủ có hứng thú với khu vườn đó. Tuy nhiên, theo tôi được biết, không phải chỉ một mình ngài, mà có không ít người đang để mắt đến vườn đó. Khương Nguyên mậu trong lòng hơi dao động, ông hỏi: "Thế nào, ngươi có biện pháp gì để lão phu lấy được khu vườn đó sao?" Không dám nói nhất định, nhưng ít nhất có thể giúp Hương Hội thủ gia tăng mấy gầm tính toán trước. Cố Thải Vi nói: vậy cố đường gia có ý định mời phúc an công chúa xuất thủ sao khương nguyên mậu híp mắt lại hỏi phúc an công chúa sẽ không nhúng tay vào chuyện như vậy cố thải vì lắc đầu đây là chuyện của chính ta nghe vậy khương nguyên mậu quả thật có chút dao động dù hắn đã có một khu vườn tại phía nam xa hoa nhưng thiếu đi chút văn khí còn tây gia là thư hương thế gia vườn của họ tất nhiên rất đầy đủ lịch sự và tao nhã khương nguyên mậu cho mắt lé lên một tia tham lam nhưng sau một lúc lại lắc đầu nói không thể thôi chính hà là người của càn nguyên thương mại ta lão phu là hội thủ, sao có thể vì lợi ích riêng mà bỏ mặc công việc buôn bán của hắn được? Về chuyện vườn thừa đừng nhắc lại nữa. Cố đương gia vẫn là tự giải quyết cho tốt đi. Cố Thải Vi nhíu mày hỏi, vậy phương hội thủ rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng trả lại số hàng kia cho cô mẫu? Chưa kịp để Khương Nguyên Mậu mở miệng trả lời, một nam nhân thân hình cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, từ cách đó không xa bỗng nhìn vỗ bàn đứng dậy, quát lớn: Nơi nào đi nữ OA không có chút quy củ gì cả! sa lại dám hung ham quát tháo ngay trong tiệc mừng thọ của người khác như thế, mặc kệ ngươi và khương hội thủ có bất hòa gì, nhưng sao lại chọn lúc này để làm loạn, miết định muốn làm mất hết thể diện của mọi người sao? giọng của hắn rất to, vừa mở miệng đã khiến nước trà trong chén gợn sóng, cho bộ trên xà ngang cũng rơi xuống, những người ngồi gần hắn đều bị giật mình, nhiều người phải nhảy dựng lên, vì hoảng hốt. tuy nhiên, cố thải vi không hề bị khí thế của hắn dọa sợ, vẫn giữ thái độ bình tĩnh, Ứng ngực đáp lại, cố mỗ cũng muốn thay đổi thời điểm. Nhưng sáng nay, khi ta đến phục Khương hội thủ để bái phỏng, lại bị bế môn canh. Buổi chiều ta lại tới các cửa hàng của Khương hội thủ. Kết quả rõ ràng nghe người bán hàng nói Khương hội thủ vừa mới vào. Nhưng khi ta đến hỏi tiểu nhị trong tiệm, thì lại bảo Khương hội thủ không có ở đó. Cố thải vi buông tay, nói, cố mỗ, nếu không phải không có sự lựa chọn, cũng chẳng muốn làm hỏng nhã hứng của các vị vào đêm nay. Tuy nhiên, nàng không giải thích còn tốt. Một khi đã giải thích thì lại tự như thừa nhận mình đến đây, chỉ để gây phiền phức thế là ánh mắt của đám tân khách nhìn về phía nàng càng thêm không hài lòng ngược lại người trong cuộc là khương nguyên mậu lúc này lại bỗng dưng im lặng đứng lên một cách lạnh nhạt và thở ơ cố thải vi lúc này cũng mơ hồ nhận ra khương nguyên mậu trước đây cố ý tránh mặt nàng nhưng tối nay lại để nàng ở tù lâu mục đích rõ ràng là muốn đẩy mâu thuẫn giữa nàng và tán nguyên thương hội ra ánh sáng ông ta hiển nhiên đã quyết tâm muốn lợi dụng toàn bộ sức mạnh của thương hội để ép nàng lần sau có thể không chỉ là việc chụp một nhóm hàng như vậy mà có thể là muốn quấy nhiễu toàn bộ công việc buôn bán của nàng, thậm chí có thể đẩy nàng ra khỏi kinh thành. Cố Thải Vi không hề nghi ngờ, càng Nguyên Thương Hội thực sự có thể làm được điều này, dù thôi, chính Hà dẫn đầu nhóm thương nhân, Than củi không phải đối thủ của nàng, nhưng làm ăn không phải là một công việc đơn giản. Ví dụ như công việc buôn bán than củi của nàng, cần nguyên liệu gỗ, cần vận chuyển, cần cửa hàng và hầm than, lại còn phải thuê đủ loại nhân công, nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra ở đâu, đều có thể gây ra phiền toái lớn. Hôm nay Trong từ lâu có rất nhiều thương nhân và quan lại Những người này có thể trực tiếp Hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến việc buôn bán của Cố Thải Vi Ví dụ Một bên tay phải nàng là một người họ nguyên làm trong ngành vật liệu gỗ Hai người kỳ thực là quen biết Và đối phương luôn giúp nàng cung cấp than Tuy nhiên Người họ nguyên biết rõ khương nguyên mậu Và nàng có xung đột Nên đêm nay phải ngồi ở một bàn khác Giả vờ không nhận ra nàng Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Làm ăn của hai người Vì chẳng ai lại để tiền tài qua bên ngoài Tuy nhiên Nếu Càn Nguyên Thương hội quyết tâm muốn xử lý Cố Thải Vi thì người họ Nguyên sẽ phải chịu tổn thất, không thể tiếp tục cung cấp than cho nàng. Dù Khương Nguyên Mậu là Thương hội hành thủ, muốn dùng toàn bộ lực lượng của Thương hội để đối phó với một người cũng không phải chuyện đơn giản. Nhưng nếu tối nay Cố Thải Vi xử lý không thỏa đáng, nàng có thể sẽ gây ra sự phẫn nộ và Khương Nguyên Mậu sẽ có lý do để ứng phó với nàng. Cảnh tượng trước mắt yêu cầu Cố Thải Vi phải thận trọng ứng phó, nhưng nàng vẫn chưa có kế sách tiếp theo. Không ngờ chỉ một khoảnh khắc sau trong bữa tiệc lại có kẻ quấy rối một con mèo đen trên người có dây bạch đạo đột ngột nhảy xuống từ trên sài nhà lao tới và cắn vào cánh tay hương nguyên mậu hương nguyên mậu vội vàng không kịp chuẩn bị dưới chân bị mèo đen cắn đúng vào chỗ yếu nhưng hắn dù đau đến mức không thể kêu thành tiếng lại càng chịu đựng được thậm chí còn dùng một tay khác định bóp lấy gãy con mèo đen tuy nhiên không ngờ rằng sau khi mèo đen cắn xong nó lại không tiếp tục tấn công mà quay đầu chạy về phía cố thải vi sau đó mèo đen không hề thương tiếc, lại cắn vào món tay của Thải Vi, máu tươi rỉ ra, rồi nhanh chóng chạy về phía cửa sổ. nhưng tối nay, tại buổi tiệc mừng thọ của Khương Nguyên Mậu, có không ít người trong giới võ lầm, phản ứng của bọn họ rất nhanh, mặc dù không thể ngăn cản việc Khương Nguyên Mậu bị cắn bất ngờ, nhưng họ lập tức đứng dậy, phá vỡ không gian mà con mèo đen định chạy trốn. khi mèo đen lại quay lại cắn cố Thải Vi, bọn họ đã vây chặt lấy nó. con mèo, sau vài lần thử thoát thân không thành, cuối cùng đành chịu thua, lập tức lao vào lòng lục cảnh nằm gọn trong tay hắn, con nô tỳ này là của ngươi. Khương Nguyên Mộ trầm giọng hỏi. Lục Cảnh cúi đầu nhìn con mèo, nó cũng nhìn lại hắn. Sau đó, nó duỗi móng vuốt, chấm vào chén trà của Lục Cảnh, để lại một vết nước trà trên bàn, vẽ nên một hình dạng méo mó. Lục Cảnh mơ hồ nhận ra đó, hình như là một cây san hô. Mèo đen lại chỉ chỉ về phía Cố Thải Vi. Lục Cảnh giật mình trong lòng chợt hiểu ra, đây là đổi mệnh sao? Tinh gia hỏa này còn giấu được thủ đoạn này sao? Nếu như Lục Cảnh không hiểu sai khi con mèo đen vừa rồi chính là khí vận thanh khương nguyên mậu được hút ra từ hình dạng cây san hô trong thân thể hắn, sau đó lại nhanh chóng nôn lên người cố thải vi lục cảnh trước đây vốn đã biết rõ gã này có thể săn được khí vận, thậm chí có thể nhổ khí vận trong bụng ra cho người khác, nhưng dường như việc nhổ khí vận cho người khác không thể tùy ý lựa chọn. dù sao khi lục cảnh còn trong giấc mơ với thân thể mèo đen, hắn cũng không thể quyết định phun ra đầu mệnh nào, mà chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên, giống như việc ném xúc xắc, nhưng không ngờ con mèo đen này còn giấu một chiêu nữa, có vẻ như nó không nút cây san hô vào bụng như lục cảnh nghĩ, mà chỉ ngậm trong miệng rồi nhanh chóng đổ ra cho cố thải vi. nói như vậy, sau này hắn có thể lợi dụng chiêu này để thay đổi vận khí của mình sao? lục cảnh nghĩ tới khả năng này, không khỏi cảm thấy có chút động lòng. hắn không mong muốn có vận mệnh quá tốt, chỉ cần có chút may mắn để kiếm tiền nhanh chóng là đủ, mà cây san hô vừa rồi nhìn có vẻ cũng không tệ, phương nguyên màu có thể làm được hồi thủ của càn nguyên thương hội ngoài thực lực cá nhân. Vận khí của ông ta chắc hẳn cũng không kém. Tuy vậy, Vì Mèo Đen đã nhổ khí vận cho Cố Thải Vi, Lục Cảnh cũng không tiện tiếp tục tranh giành vận khí của người khác. Nói về tên gia hỏa này, sao lần này lại đột nhiên hào phóng như vậy? Chính mình còn đang đói bụng, vậy mà lại đem đồ ăn bên miệng đưa cho Cố Thải Vi. Nghĩ đến đây, Lục Cảnh không khỏi cảm thấy có chút thất thần, không biết có phải mình đã trả lời sai câu hỏi của Khương Nguyên Mậu. Còn về Khương Nguyên Mậu, sắc mặt hắn cũng dần trở nên khó coi hơn. Cộng thêm Lục Cảnh không chút chú ý, ngồi cùng bàn với Cố Thải Vi, Khiến Khương Nguyên Mậu cảm thấy không mấy thiện cảm Thấy lục cảnh không nhìn vào câu hỏi của mình Khương Nguyên Mậu liền cười lạnh Nói vị bằng hữu này quả thật là đoàn người đông đảo Khương Nguyên Mậu cười lạnh một tiếng Kéo lục cảnh ra khỏi suy nghĩ của mình Tuy nhiên hắn cũng không vội vã lên tiếng Mà chỉ liếc nhìn các hội thủ của cả nguyên thương hội Rồi lại nhìn về phía những người trong võ lâm Đang nhúc nhích, có vẻ muốn hành động Lúc này hắn mới vừa vuốt ve lưng mèo đen Vừa nói À ah, con nư tì này chính là phùng mổ. Quản gia không nghiêm để nó gây thương tổn Cho Khương hội thủ và Cố Huynh Ta làm chủ, thay nó xin lỗi hai vị Cố Thải Vi lắc đầu, nói Không sao, dù sao ta cũng chỉ bị cắn sức chút da mà thôi Nói xong Ánh mắt của nàng lại rơi vào con mèo đen trong lòng lục cảnh Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ nghi Hoặc nàng định lên tiếng Nhưng lại bị Khương Nguyên Mậu nên chóng cắt ngang Hỏi, chỉ là một vết thương nhẹ thôi sao Khác với Cố Thải Vi Khương Nguyên Mậu bị thương khá nặng Vết cắn của mèo đen sâu Đến mức hai chiếc răng nanh của nó Đầm xuyên qua cánh tay hắn Máu rỉ ra Một nữ thị đã mang khăn tay tới băng bó vết thương cho hắn Trong khi một người khác vội vã đi mời lang chung Khương Nguyên Mậu thấy vậy Liền vứt tay ra hiệu cho người bên cạnh dừng lại Rồi nhìn lục cảnh nói Vừa rồi chưa kịp hỏi Không biết các hạ làm gì gì Lục cảnh cúi đầu đáp Ta sao chỉ là một khách qua đường mà thôi Khách qua đường Khương Nguyên Mậu lặp lại Giọng đầy nghi ngờ Khương Nguyên Mậu có vẻ bất ngờ Hình như không nghĩ rằng Trong bữa tiệc thọ của mình, lại có một người khách không mời mà đến. Sau đó, ông liền nhìn sang con trai trưởng, mời phụ trách tiếp đón khách khứa. Người con trai lập tức bước đến gần ông. Khẽ nói, cha, người này theo Vương Điển Bộ gia nhập. Lúc đầu con tưởng hắn là hộ vệ của Vương Điển Bộ. Nhưng giờ xem ra, hai người này hẳn không có quan hệ gì. Hắn cố ý trả trộm vào đây. Hòa ra là một kẻ đến ăn chùa. Biết được lục cảnh không có bất kỳ bối cảnh nào. Trong lòng khương nguyên mộ cuối cùng, cũng hết chút lo lắng. Kinh sư này quyền quý nhiều, trước khi động thủ phải thăm dò rõ lai lịch đối phương, tránh làm hỏng việc bị quá vội vàng. Khương Nguyên Mậu có thể làm được những gì hôm nay, đương nhiên không phải là một người hấp tấp, mà chính là vì ông đã từng bị một con mèo giữ cắn một cú đau, nhưng vẫn cố nén không phát tác cho đến bây giờ. Tuy nhiên, hiện tại Khương Nguyên Mậu không thể nhịn thêm nữa, và ông cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa. Người họ phùng này đến từ lâu của ông để ăn chùa thì cũng thôi, nhưng lại không ở lầu một yên ổn, mà còn lên lầu hai lại còn đem mèo ra gây chuyện quả thật hắn không coi khương nguyên mậu ra gì vì thế khương nguyên mậu đưa tay lên dựng thẳng hai ngón tay lục cảnh biết rõ hai ngón tay của khương nguyên mậu không phải dựng thẳng để cho hắn nhìn mà là để cho người đối diện trong trà phường kia vĩ cao thủ của trường nhạc bang nhìn thấy còn khương nguyên mậu con trai thứ ba đã lợi dụng lúc mọi người đang nhìn về phía này lặng lẽ trượt xuống lầu tìm đến đám tiêu sư giữ gìn trật tự bảo họ lên lầu hỗ trợ những tiêu sư này cũng đã sớm có mặt trên người đều đeo binh khí tổng cộng có hơn 10 người đều là những cao thủ tam lưu nhìn qua khá lão luyện trong số đó có bốn người hộ vệ cho khương nguyên mậu còn lại thì vây quanh lục cảnh cảnh tượng này khiến cố Thái vi cảm thấy một sự hoang đường kỳ lạ dâng lên trong lòng đêm nay nàng chỉ đơn giản nghĩ đến việc tìm phiền phức mà đến dự tiệc nhưng không ngờ sự việc lại phát triển đến mức này xuất hiện một người còn có thể gây phiền toái hơn cả nàng lúc nay khương nguyên mậu đã hoàn toàn không để ý đến nàng tuy nhiên cố thải vi trong lòng lại cảm thấy có chút khẩn trương Nàng lần này đến tìm phiền toái, nhưng không mang theo bất kỳ hộ vệ nào, vì nàng biết rõ Khương Nguyên Mậu, dù có âm thầm làm gì, nhưng bề ngoài luôn muốn giữ thể diện và quy cổ Biết lại trước mặt nhiều người như vậy, hắn không thể nào thật sự xuống tay với một nữ tử như nàng, ngược lại, nếu nàng mang theo hộ vệ, Khương Nguyên Mậu sẽ có mục tiêu và rất có thể hắn sẽ thông qua nhục mạ hộ vệ của nàng để làm tổn thương nàng. Cố thải ghi bản thân chẳng có gì đáng lo, Nhưng lại không ngờ thôi thị lại không chịu nhục, vì vậy, nàng quyết định tự mình đến. Tuy nhiên, giờ nàng lại hơi hối hận. Vì đã không để thôi, Thì đi cùng, bởi vì bên cạnh nàng còn có Phùng Cửu Lang, người này là một tham khách từ phương Bắc, trách hẳn đã làm không ít việc lẫm máu, tay dính đầy máu tươi, Nhưng không hề tỏ ra e dè, tự nhiên cũng không có gì là không dám làm. Nếu để Phùng Cửu Lang cùng Khương Nguyên Mậu ra tay, nếu không phải là địch, e là sẽ có ý định dùng nàng làm con tin, nhưng nếu xét theo suy nghĩ của Khương Nguyên Mậu, hắn là người có tính tâm, không tiện trực tiếp ra tay với nàng. Tuy nhiên, nếu hắn lợi dụng Phùng Cửu Lang để giết nàng, sau đó lại xử lý Phùng Cửu Lang kì hắn có thể thừa thế giết người diệt khẩu, khương nguyên mậu mà làm vậy, chắc chắn sẽ khiến người khác không thể nhịn cười, mà không thể tỉnh giấc trong giấc mơ. nghĩ đến đây, cố thải vi quyết định kéo ra một chút khoảng cách với lục cảnh. dù nàng biết khoảng cách như vậy, đối với những người võ lâm cao thủ chỉ là trong nháy mắt, nhưng ít ra vẫn có thể cho nàng chút tâm lý an ủi. chỉ là lúc này khương nguyên mậu đã xếp bàn vây quanh, không biết là vô tình hay cố ý, hắn đã khiến nàng bị bao vây trong đó. lúc này nàng muốn đi cũng chẳng thể đi được. Khương nguyên mộ gặp Lục cảnh, thấy hắn đã bị khống chế, trong lòng cũng không khỏi thở vào mở miệng nói: Hào giáo hữu biết rõ là kinh sư chứ không phải bác địa. Dưới chân thiên tử này phải tuân theo quy củ của địa phương. Quy củ kinh sư này có phải hơn hẳn quy củ của nhiều nơi khác sao? Lục cảnh liếc nhìn đám người xung quanh, những người này đều tỏ vẻ tò mò, hỏi lại: Những người này chỉ là để phòng bất chắc. Lão phù hôm nay muốn nói cho ngươi biết, nếu phạm sai lầm thì sẽ phải chịu đại giới. Ngươi không có trong danh sách khách mời lại lẫn vào trong tử lâu, đó là một sai, dung túng cho kẻ thấp hèn đánh người, đó là hai sai. Tuy nhiên, vì ngươi là người xứ khác, lão phu cũng không làm khó ngươi." Khương Nguyên Mậu thản nhiên nói, "Đem kẻ thấp hèn này đi, sau đó vĩnh viễn không quay lại kinh sư. Nếu có thể làm được, hôm nay lão phu sẽ tha cho ngươi một mạng." Lục Cảnh nghe vậy không khỏi vỗ tay, cười nói, "Lời này cũng hay lắm, không hồi là hội thủ, có lý có lẽ. Tuy nhiên, quy củ này của ngươi cũng chỉ dành cho người khác nghe thôi. Nếu ngươi thực sự hiểu quy củ sao sáng nay lại không có chút ngựa ngùng khi chụp mấy kiện hàng của cố huynh đài? cố thái vi nghe vậy có chút bất ngờ, hình như không ngờ rằng phùng cửu lang lại vì nàng lên tiếng. mặc dù đối phương chỉ nhân chuyện này để mỉa mai khương nguyên mậu, nhưng dù sao cũng là người duy nhất trong tử lâu tối nay lên tiếng bảo vệ nàng. cố thái vi ngược lại cảm thấy có chút không đành lòng khi nhìn lục cảnh bị khương nguyên mậu khi dễ. vì vậy nàng khẽ lên tiếng khuyên nhủ: hảo hán không nên để mình chịu thiệt thòi trước mắt, ngươi sao phải gắng gượng chống đỡ với bọn họ làm gì? Chuyện này không liên quan đến người Lục Cảnh khoát tay, đáp lại Ta ghét nhất là kiểu nói Một đằng làm một nẻo Hôm nay ta chỉ muốn lý luận một phen với Khương Hội Thủ Nếu không thành thì thôi Cố thải vi nghe vậy, chỉ lắc đầu Nếu như lý luận thật sự hữu dụng Thì đám người kia đã chẳng còn cầm được gì cho đến tận bây giờ Hơn nữa, nhìn tư thế của Khương Nguyên Mậu Rõ ràng là hắn không có ý định cho Lục Cảnh tiếp tục nói thêm lời nào nữa Khương Nguyên Mậu không tiếp tục cùng đám người tham khách Ở Bắc Địa nói chuyện lôi thôi nữa màn liếc mắt sang hai bên, ra hiệu, khoảng cách gần nhất, tên tiêu sư kia liền duỗi tay đặt lên vai lục cảnh, trầm giọng nói: Bằng hữu, chúng ta ra ngoài nói chuyện được chứ?" Ngữ khí của hắn có vẻ lịch sự, miền tay hắn đặt lên vai lục cảnh lại không có chút sức lực nào, người ngoài nhìn vào thì tưởng như hắn đang đối đãi với lục cảnh rất thân thiện, thực tế hắn đã sớm âm thầm vận khởi nội lực, định ra tay đánh lục cảnh một cú thật mạnh, không chỉ muốn khiến lục cảnh mất khả năng hành động, mà còn gây ra chút nội thương cho hắn. Tên tiêu sư này thực ra không có thủ án gì với Lục Cảnh, nhưng vì tiền mà giúp Khương Nguyên Mậu, hắn đương nhiên phải làm theo ánh mắt ra hiệu của Khương Nguyên Mậu. Dù Khương Nguyên Mậu không trực tiếp lên tiếng, nhưng ai cũng có thể nhận ra rằng hắn đang rất tức giận, vì thế, hành động của tên tiêu sư này cũng là điều tất yếu. Tuy nhiên, tiểu sư này không ngờ rằng lần này mình lại đụng phải mí sắt. Khi nội lực hắn vừa tiến vào thân thể Lục Cảnh, nó liền vô hình vô ảnh biến mất, không để lại một chút dấu vết nào. Cảm giác này như thể bị giật cướp lấy đi hết mọi thứ mà không để lại chút dấu vết. Khi hắn nằm bồn trồn lờ lảng không biết chân khí của mình đã đi đâu, thì một cỗ nội lực mạnh mẽ đến khó mà tưởng tượng, theo dòng khí trước đó đã biến mất, lại một mạch sông vào trong kinh mạch của hắn. Tên tiêu sư không khỏi kinh hãi, định vận công để ngăn cản, nhưng đã quá muộn để phản ứng. Cỗ nội lực ấy mạnh mẽ như trẻ tre lao về phía dưới, trên đường còn làm tổn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, khiến hắn không kìm được mà phun ra một ngụm máu tươi, dĩ nhiên là hắn đã bị nội thương nặng. Cùng lúc đó, lục cảnh bên cạnh cũng cất tiếng hét lớn, thằng nhãi ranh, người dám. tuy nhiên, những tên tiêu sư còn lại khi thấy đồng bạn bị thương đều rút binh khí ra, nhưng có lẽ vì lúc này trong tử lâu có nhiều ánh mắt đang dõi theo, bọn họ cũng rất hiểu quy củ, không ai vội vàng tiến lên mà chỉ có một lão tiêu sư lớn tuổi nhất đứng ra, mở miệng nói: giấu giếm thật sâu, chúng ta trước kia đã nhìn nhầm, không ngờ tác hạ lại là một cao thủ nội gia. nếu thế, để trung mỗ đây trước tiên lãnh giáo một chút tuyệt chiêu của tác hạ. Lời nói của lão tiêu sư họ chung rất khéo léo Trước đó, ông ta đã giúp lục cảnh che giấu chuyện bị đồng bạn thất thủ Làm cho sự việc bị mờ nhạt Đồng thời cũng bảo vệ uy danh của tiêu cục Sau này, nếu có người nhắc đến trận chiến này Sẽ có thể nói rằng Đó chỉ là do nhất thời sơ xuất Vô tình trúng chiêu Chứ không phải do thực lực của tiêu cục yếu kém Giang hồ không chỉ có chém giết Mà còn đầy rẫy những mánh khóe và mưu lược Họ chung, lão tiêu sư Hiển nhiên là một người am hiểu trong mề này Nhưng hắn không ngờ lục cảnh lại không theo lễ thường Mà đáp lại Nghe vậy hắn chỉ liếc mắt nhìn lục cảnh Rồi thản như nói Ngươi không được Ngươi không phải là đối thủ của ta Khi nghe những lời này Sắc mặt họ chung lập tức trở nên rất khó coi Dù sao thì Khi chưa thức chưa ra Mà đã bị người khác nói là không phải đối thủ Thì điều này không khác gì Việc vừa rồi chỉ mới rũi tay mà đã tự bay ra ngoài Càng là một sự nhục nhã Cho dù là hắn Cũng không thể nào không tức giận Hơn nữa Hắn không biết phải làm sao để giải thích cho ổn thỏa Khi hắn vẫn còn đang bối rối Không ngờ lục cảnh lại tiếp tục lên tiếng Sau khi lướt mắt nhìn xung quanh một lượt Lục cảnh lắc đầu rồi nói tiếp Các người cùng lên cũng không phải là đối thủ của ta Nghe vậy Trong lòng họ chung dâng lên một cơn tức giận Hắn lít nhìn người tiêu sư vừa mới bị thương Giờ đã có hai người khác đưa tay đỡ lấy hắn Vận công để chữa thương cho hắn Tuy vậy Hai người này dù có mồ hôi ướt đẫm Nhưng vẫn không thể nào chữa lành Nội lực bị tàn phá trong cơ thể đồng bạn sắc mặt người bị thương lúc này cũng đã tái nhợt như tờ giấy, lửa giận trong lồng ngực họ trung niên chóng đuổi tàn, thay vào đó là một vẻ mặt ngưng trọng. hắn nhận ra rằng nếu người hôm nay quả thật là gặp phải đối thủ không dễ chơi. ngay khi hắn cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, bỗng nhiên Khương Nguyên mậu lộ ra vẻ vui mừng, lên tiếng nói: Diêu Hương chủ, ngài cuối cùng cũng đến rồi. Đó là một người trung niên, mặc áo dài, bên hông cột một đai lưng màu đỏ. một đám người không biết hắn từ lúc nào đã đến trong từ lâu, chỉ cảm thấy một thoáng hoa mắt vậy mà hắn đã đứng đối diện với lục cảnh, đôi mắt của hắn một bên lớn một bên nhỏ, lúc này đang nhìn chăm chăm vào lục cảnh. một số tân khách nhận ra đó là một cao thủ mới gia nhập trường nhạc bang gần đây. tuy chỉ là hương chủ, nhưng võ công của hắn lại mạnh hơn không ít đường chủ, đã đạt tới nhị lưu cảnh giới. chỉ cần thêm chút thời gian và công hiến, hắn chắc chắn sẽ được thăng chức lên đường chủ. vì vậy, nhiều người trong lòng cũng bắt đầu tính toán. họ đã nghe nói hương nguyên mậu và trường nhạc bang rất thân thiết, giờ đây thấy như vậy. Chuyện này quả thật không xài Khương Nguyên Mậu đã 60 tuổi Mà Trường Nhạc Bang lại cử một cao thủ nhị lưu Đến làm áp tràng tử cho ông Đây rõ ràng là một sự coi trọng lớn Những người muốn kết thân với Khương Nguyên Mậu Hay Trường Nhạc Bang lúc này Cũng bắt đầu thể hiện sự hàng hái Đặc biệt là những người trong võ lâm Họ gào lên Cần gì Diêu Hương Chủ phải ra tay Chúng ta chỉ cần bắt kẻ này là được Dù vậy Diêu Hương Chủ lại là một người có tính tình nóng nảy Hắn chỉ liếc qua lục cảnh một cái Không nói lời nào lập tức rút bội kiếm bên hông ra, một kiếm đâm tới. khi hắn vừa rút kiếm ra, cả từ lâu đều cảm thấy một luồng lạnh lẽo thoáng qua. dù cho có người biết hay không, tất cả đều đồng loạt hô lên một tiếng. tốt. tiếng hét vừa dứt, thì thanh kiếm dọa người kia lại bỗng nhiên dừng lại, chỉ cách mặt lục cảnh một khoảng rất gần. kiếm, tất nhiên không phải tự nó dừng lại. dù diêu hương chủ không hề có ý định gây án mạng, nhưng đã rút kiếm ra, thì nhất định phải để đối phương thấy chút máu. đó là nguyên tắc của hắn, cũng là phong cách làm việc của hắn. Chỉ khi kẻ địch thật sự cảm nhận được nỗi đau Họ mới nhớ kỹ bài học này Và sẽ không dám dễ dàng xâm phạm lần nữa Điều này so với những lời cảnh cáo Khuyên gian xuông Khi có tác dụng hơn nhiều Tuy nhiên lần này thanh kiếm của hắn vừa rút ra Lại không có chút máu nào Vì nó đã bị một người bắt ngay trong tay Nếu không tận mắt chứng kiến Diêu hương chủ cũng sẽ không tin rằng Trên đời này lại có người có thể dùng tay không Mà bắt lấy thanh kiếm của mình Lúc này tiền vỗ tay Hoan hô từ đám người trong tử lâu vẫn chưa dứt, mà lại nghe có vẻ trầm biếm, không phải họ đang ca ngợi một kiếm của Diêu Hương chủ, mà là đang cổ vũ Lục Cảnh. Đến khi mọi người nhìn rõ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, những tiếng hoan hô mới dần lắng xuống, và đám Giang Hồ hảo hán trước đây đã hồ hào giúp đỡ Diêu Hương chủ, giờ cũng im bặt, không còn ai nhắc đến chuyện này nữa. Tòa tử lâu này tựa như bị người thi pháp, bỗng chốc trở nên quái dị và trầm lặng, một lát sau, lại có một thanh âm vang lên, Lục Cảnh cười rồi đối với Chu Nhạc Bang vị hương chủ họ diêu mà nói người cũng không được đâu diêu hương chủ hiển nhiên không thể chấp nhận việc mình thua kém hoặc có thể nói hắn có thể tiếp nhận chuyện tài nghệ không bằng người thua đối thủ nhưng ngày cả một chiêu cũng không thể chống đỡ hơn nữa trường kiếm mà bị đối phương cướp lấy điều này khiến hắn cảm thấy rất khó chịu vì thế hắn cắn răng không nói gì chỉ tập trung hết sức lực vào cố gắng muốn rút lại bội kiếm từ tay lục cảnh tuy nhiên thử lần đầu tiên hắn không thành công thành trường kiếm trong tay lục cảnh cứ như bị gắn chặt không hề nhúc nhích, hắn định thử lần thứ hai, nhưng ngay lúc đó, Lục Cảnh đã ra tay trước, dùng sức bẻ gãy thanh trường kiếm của hắn thành hai đoạn. Diêu Hương chủ vẫn chưa kịp phát lực, một bên tay không còn giữ được sức, kết quả là hắn bị hất văng ra ngoài, lao về phía trước, đụng vài hai cái bàn. So với trận đấu trước với tiêu sư, hắn không bị tổn thương nội lực nghiêm trọng, nhưng vì không thể tấn công hiệu quả vào Lục Cảnh, hắn vẫn cảm thấy sức lực tiêu hao rất nhanh, hắn muốn bò dậy để tiếp tục chiến đấu, nhưng bất ngờ một vật gì đó bay qua tay hắn cắm ngay sau lưng vào bàn, diêu hương chủ quay lại, phát hiện vật đó chính là thành cắt đứt lưỡi đao mà hắn đã mất trước đó. khi cảm nhận được hơi lạnh từ cổ, hắn cuối cùng cũng bình tĩnh lại. một lần nữa dùng đôi mắt của mình, một lớn một nhỏ, nhìn về phía lục cảnh, chắp tay nói, cách hạ cao hơn một bậc, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. nghe được lời nói của hắn, lục cảnh còn chưa kịp đáp lại, thì khương nguyên mậu đã tỏ vẻ lo lắng. lúc trước, tiêu sư bị lục cảnh đánh bay, hắn tuy có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không vội vàng làm gì vẫn giữ vẻ bình thản, một phần là vì hắn còn có lá bài tẩy là diêu hương chủ một cao thủ nhị lưu, mặc dù trong kinh thành không phải là quá hiếm, nhưng cũng không dễ gặp phải đối thủ. vì thế khương nguyên mậu hoàn toàn không nghĩ tới việc diêu hương chủ một cao thủ như vậy lại thất bại trước một người không có tên tuổi như lục cảnh, hơn nữa lại bại đến mức chật vật như thế, chỉ với một chiêu kiếm đã bị người bắt trụ, cuối cùng ngay cả bộ kiếm cũng bị đối phương chặt thành hai đoạn. nhìn thấy cảnh tượng này, trong tử lâu lúc này im lặng như tờ mặc dù trong số các tân khách đến đây chúc thọ có không ít người trong giang hồ, nhưng không ai trong số họ dám đối đầu với diêu hương chủ. giờ đây khi diêu hương chủ đã thất bại, thì bọn họ đi lên chỉ biết sẽ càng thêm bại mà thôi. vì vậy những người trong giang hồ thấy tình hình không ổn, giờ đây đều trở lại chỗ ngồi của mình, làm bộ như không để ý đến chuyện đang xảy ra. con trai trưởng của khương nguyên mậu liếc nhìn xung quanh với ánh mắt cầu cứu, nhưng khi ánh mắt của hắn dừng lại, mọi người trong phòng đều cúi đầu xuống. kỳ thật nếu muốn nói về người có thể hỗ trợ. Dưới lầu còn có không ít hộ vệ, bên đối diện trà lâu cũng có một số người thuộc trường Nhạc Bang, tuy nhiên thứ nhất, bọn họ đuổi lên thì cũng cần một chút thời gian, còn Lục Cảnh và Khương Nguyên Mậu chỉ cách nhau có năm bước, với thân thủ của Lục Cảnh, việc tấn công Khương Nguyên Mậu chỉ là chuyện trong chớp mắt, những người kia căn bản không kịp đến. Thứ hai, cho dù những người kia có kịp đuổi tới, liệu có thể ngăn cản được Lục Cảnh hay không thì cũng khó mà nói trước. Ngoại trừ hộ vệ của Khương gia, những tiêu sư hay ban chúng của trường Nhạc Bang rõ ràng sẽ không vì Khương Nguyên Mậu mà liều mạng. Vì vậy, tình thế hiện tại đối với Khương Nguyên Mậu có thể nói là vô cùng nguy cấp. Dù vậy, Khương Nguyên Mậu dù sao, cũng là người từng trải qua nhiều sóng gió, đã thấy không ít cảnh tượng hoành tráng. So với mấy người con trai của hắn, hắn vẫn có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, mặc dù lúc đầu cũng có chút hoang mang. Nhưng khi biết không thể chạy thoát, hắn lại trở nên bình tĩnh, mở miệng hỏi người muốn như thế nào. Trước tiên, trả lại cái đám hàng mà sáng nay, người đã lấy của hắn lục cảnh chỉ và Cố thải Vi. Cố Huynh là người bạn đầu tiên mà ta gặp khi đến kinh thành, người rất tốt, chủ động nói với ta muốn đi bán lão sâm, cho nên ta cũng phải đền đáp lại hắn, trả lại phần nhân tình này. Cố Thải Vi nghe vậy, khẽ giật mình, tựa hồ không ngờ rằng người bác viện này lại giúp nàng chuyện này, hơn nữa lý do lại chỉ vì một câu nói chuyện phiếm nàng vô tình thốt ra trước đó. Vì vậy, Cố Thải Vi cũng hiểu rằng đây là cơ hội khó có được, nếu không nhờ sự giúp đỡ của Phùng Tham đoàn lái buồn, nàng tối nay rất khó có thể rời khỏi Khương Nguyên Hơn nữa nhờ có phùng tham ngăn cản nàng cũng tránh được việc phải đối đầu với cản nguyên thương hội tuy nhiên khương nguyên mậu chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn nhưng mà khương nguyên mậu vốn dĩ là kẻ thù của nàng không phải bạn bè nên không có gì phải tiếc nuối do đó nàng không từ chối mà chỉ bổ sung thêm một câu còn có người của ta lục cảnh liếc nhìn khương nguyên mậu rồi nói còn có người của hắn người nghe thấy không khương nguyên mậu hít sâu một hơi mặt không biểu cảm gật đầu nghe được sau đó hắn quay sang bảo con trai trưởng đi quan phủ Bà bọn họ bắt người và hàng, đưa đến cửa hàng củi của Cố đương gia, con trai trưởng không chút do dự, lập tức gật đầu rồi chạy vội xuống lầu, Cố Thải vì thấy vậy, không khỏi nhắc nhở, "Cẩn thận, hắn đi tìm Hoàng Thành Ti người đấy." Lục Cảnh nghe vậy, Nhưng chỉ thản nhiên đáp, "Không sao đâu, dù sao tối nay ta cũng chưa vận động gì, nếu hắn đi tìm Hoàng Thành Ti cáo trạng thì càng tốt." Lục Cảnh hiện tại đã cảm nhận rõ rệt niềm vui mà Tiểu Hào mang lại, dù có thân phận cao, với những cao thủ đẳng cấp nhất, có thể tạo ra ảnh hưởng đáng kể nhưng chắc chắn không thể mang lại cảm giác thoải mái như thế này. con người dù có làm hoàng đế đi chăng nữa vẫn sẽ không tránh khỏi những lo lắng miễn là còn sống. ví dụ như với thân phận của hắn cùng với hoàng thành chắc chắn là không tiện ra tay. chỉ cần lỡ một chút hắn sẽ biến mình thành mục tiêu công kích thậm chí có thể bị đưa vào danh sách truy nã của hoàng thành. khi đối đầu với khương nguyên mậu hắn cũng phải nghĩ đến hậu thuẫn phía sau của mậu như trường nhạc bang và vận vương một mình hắn có thể không sao nhưng hắn còn có cố thải vi mà cố thải vi lại có mẹ già cần chăm sóc. Còn phải quản lý việc buôn bán So với phùng cửu lang Người tự do Muốn làm gì thì làm Thật sự là có chút khó sự Khương Nguyên Mậu Sau khi xua con trai trướng ra ngoài Lại mở miệng nói cách hạ còn có yêu cầu gì nữa không Lão đầu này lại rất bình thản Dù sao ngay cả ngày mừng thọ của chính mình Lão cũng không cầu xin gì Giờ đây lại phải đóng vai người lên tiếng Giúp lục cảnh Lục cảnh nghe vậy không vội trả lời Mà hỏi ngược lại Ngươi cảm thấy thế nào Trước đó ngươi có làm việc gì trái với lương tâm không Khương Nguyên Mậu nhíu mày. Mặt mày nghiêm nghị nói, lão phu làm kinh doanh chân chính, làm việc luôn luôn quang minh chính đại, có gì không hợp lý. Hà hà, loại chuyện hoang đường này không cần phải lôi ra để lừa gạt người khác. Lục Cảnh quay lại nhìn về phía những tân khách trong tửu lâu. Các vị thì sao? Có ai có thể cung cấp chứng cứ về việc làm xấu của Khương hội thủ không? Kết quả là không ai lên tiếng đáp lại. Dù hiện tại thế cờ có vẻ nghiêng về phía Lục Cảnh, tất cả mọi người đều không thể đánh lại hắn, nhưng họ cũng không muốn đắc tội với Khương nguyên mộng. Hội thủ của càn nguyên thương hội Vì vậy không ai dám lên tiếng Lục cảnh lại gõ lên mặt bàn Nói nếu có ai có thể nói ra Đêm nay ta sẽ để cho hắn một con đường sống Lời vừa thốt ra Lập tức tạo nên một trận xôn xao trong đám tân khách Đây là có ý gì Họ phùng có phải định sau đó đại khai sát giới Biến buổi thọ yến thành một nơi linh đường Người này sao lại hung tợ như vậy Nhưng chỉ một mình hắn Liệu có thể giết được mọi người không Hắn có sợ mọi người liều mạng không Dù phần lớn mọi người đều cho rằng Lục Cảnh chỉ đang vô trường thành thế, nhưng sau một hồi lâu, một thanh âm đã phá vỡ sự im lặng. Ta, ta có thể biết rõ sự tình. Người lên tiếng ngại chính là một người quen của Lục Cảnh người mà trước kia đã dẫn hắn trải trộn vào tử lâu. Có lẽ vì không gia nhập vào càn nguyên thường hội, cũng không có mối quan hệ kinh thường, hứa điển bộ dù không muốn đắc tội khương nguyên mậu, nhưng cũng không giống như những người khác, sợ hãi hắn đến mức như vậy. Đặc biệt là khi phải lựa chọn giữa tính mạng mình và đắc tội khương nguyên mậu với hứa điển bộ mà nói. Quyết định này rõ ràng không quá khó khăn. Việc này thực ra là ta nghe từ Lâm Thiên phủ, Ngô đại nhân ở đó nói, nhưng chỉ là chuyện say rượu, khó mà phân biệt thật giả." Hứa Điềm Bộ nói, "Không sao, công lý tự ở lòng người, đại nhân chỉ cần nói ra là tốt." À, tốt vậy?" Hứa Điềm Bộ lại nhìn Khương Nguyên Mậu, người bên cạnh đang có sắc mặt tái xanh, rồi mở miệng nói, "Khương mỗi thủ tháng trước mới cưới một phòng thị thiếp, cũng là ở chỗ này mở tiệc mừng, bao gồm ta và rất nhiều người khác đều đến chúc mừng. Tuy nhiên, đại đa số tân khách đều không biết thật ra nữ tử kia trước khi gả vào khương phủ đã hứa hôn với một người là một thư sinh trẻ tuổi cũng có xuất thân từ gia đình quan lại thế gia nhưng đến đời tổ phụ hắn gia đình đã suy yếu mẹ hắn còn mắc bệnh nặng phải ăn thuốc suốt khiến gia đình càng ngày càng nghèo khó hắn và nữ tử kia quen nhau lúc đi giúp đẻm hai người lưỡng tình tương duyệt sau một thời gian thư sinh kia tìm bà mối đến cầu hôn nhưng phụ thân nữ tử ấy lại là người thích giàu có lúc đầu không quá đồng ý may mà thư sinh đó rất kiên trì sau khi thi cử đỗ đạt Nhìn thấy có hy vọng làm quan Lúc này phụ thân nữ tử kia mới chịu nhà ra Miễn Cưỡng đồng ý hôn sự Hai nhà đã đính hôn Không ngờ nữ tử ấy sau này lại bị Khương hội thủ nhìn thấy Khi đang giặt quần áo bên bờ sông Khương hội thủ thấy nàng xinh đẹp liền nảy sinh ý định đưa nàng về làm thiếp Vì vậy hắn xài người đến tìm phụ thân của nữ tử kia Hứa sẽ đưa ra một trăm lượng hoàng kim Yêu cầu nhận nàng làm thiếp Nữ tử kia Sau khi phụ thân nghe ngóng Tâm trạng khá động nhưng cuối cùng vẫn không thể không nói ra sự thật cho người đến hỏi. rằng con gái đã được bệnh qua thân, người kia thật ra cũng không nói gì nhiều, chỉ hỏi tên nhà trai rồi rời đi. Kết quả không lâu sau, có người tìm đến thư sinh kia, đề nghị trả 50 lượng hoàng kim, để hắn tử hôn. Thư sinh thấy vậy, giận dữ mắng người kia, nhưng ngày hôm sau, trong thành, phòng thu chi của phụ thân hắn, đã bị đuổi ra khỏi cửa hàng bởi đông giả. Ngày thứ ba, tỷ phu hắn, quầy trà, cũng bị người đến quấy phá. hơn nữa sau này Mỗi khi tỷ phu hắn chống đỡ quay hàng, lập tức sẽ có bọn lưu manh đến gây rối, khiến hắn không thể làm ăn được. Thư sinh kia sau đó đã đến nhà môn báo quan, nhưng bọn nha dịch chỉ là một vòng rồi rời đi. Những tên lưu manh ấy hiển nhiên đã được thông tin từ trước, không xuất hiện. Sau khi nha dịch rời đi, chúng lại tiếp tục quấy rối tỷ phu của thư sinh kia. Kể từ đó, gia đình thư sinh ấy coi như mất hết tài nguyên, mà mẹ ra của hắn lại đang mắc bệnh nặng, cần thuốc, cả nhà rơi vào cảnh đường cùng, không biết say sở thế nào. Vào lúc này, Người kia lại tìm đến thư sinh Hỏi hắn có muốn từ hồn hay không Thư sinh lúc ấy trầm mặt không đáp Kết quả đêm đó lão phụ quỳ xuống trước mặt hắn Khóc lóc cầu xin hắn Đồng ý yêu cầu của người kia Nếu không mẹ già của hắn sẽ không có thuốc Để uống vì thiếu nợ tiệm thuốc quá nhiều Thư sinh ấy cùng lão phụ ôm đầu khóc rống Sáng sớm hôm sau cuối cùng Cũng đồng ý để nữ nhân bên trong Lùi lại chuyện riêng Và thu được 50 lượng hoàng kim Thư sinh ấy đưa hàng kim cho tỷ tỷ Dặn dò tỷ bởi vì hắn lo lắng nên muốn gia đình có một bữa cơm đàng hoàng. Tỷ tỷ thấy thư sinh có vẻ nản lòng thái trí, liền an ủi hắn vài câu, nói rằng sau này nhất định sẽ gặp được người phụ nữ hiền lành dịu dàng hơn. Thư sinh chỉ hơi gật đầu, không phản bác gì. Kết quả không ai ngờ được, sau khi ăn cơm xong không lâu, thư sinh ấy đã treo xà tự vẫn. Vụ việc sau đó khiến phủ giãn phải can thiệp, nhưng khương hội thủ tài lực hùng mạnh, nên vụ việc được lắng xuống nhanh chóng. Hứa điển bộ còn chưa nói xong, khi một tiếng bộp vang lên. Khiến hắn giật mình, nhưng ngay sau đó, Phùng Cửu Lan ở gần đó đập tay xuống mặt bàn, tức giận nói, các người nghe đây, chuyện này là chuyện của ai? Nghe xong câu chuyện, những tân khách trong lòng không khỏi dùng mình, cướp đạt lão bà của người khác làm thiếp là hành động trái đạo lý, chắc chắn không thể biện minh, nhưng nếu không phải vì thư sinh ấy tự sát, thì đối với những người này mà nói, chuyện đó cũng chẳng phải đại sự gì. Tối nay, dù là dự tiệc tại tử lâu, thì đại biểu nhân dân toàn quốc đều không phải là phú quý. Mọi người đều đã từng làm qua vài chuyện trái lương tâm, dù ít hay nhiều. Dù sao, bất luận là bạc hay quyền lực, đều là những thứ tốt, khi đã có trong tay thì muốn thử xem, chúng rốt cuộc có ý lực gì. Tuy nhiên, khi Lục Cảnh đã đặt câu hỏi, mặc kệ mọi người trong lòng nghĩ gì, họ cũng chỉ có thể phụ họa thêm vài câu. Khi mọi người im lặng, Lục Cảnh lại không nuốt lời, mà quay sang Hứa Điểm Bộ, với vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Vị đại nhân này nay có thể rời đi." Hứa Điểm Bộ nghe, vậy không khỏi mừng rỡ, lập tức đứng dậy. Không nói nhiều, chỉ chắp tay hướng về lục cảnh Rồi vội vàng đi xuống lâu Hắn càng chạy càng nhanh Ra khỏi tử lâu, không ngồi kiệu mà cứ thế chạy May mà hắn là một hàn lâm quan văn May thường vốn mặc áo dài Giờ lại chạy như thế tham gia một cuộc kiểm tra thể lực của học sinh cấp 3 Sau khi hứa điển bộ rời đi Những người còn lại trong tử lâu mới có thể thở phào nhẹ nhõm Họ phùng dù có hung ác Nhưng ít nhất là một người nói được làm được Thế là, một số người bắt đầu có động thái Rất nhanh Một người thứ hai đứng dậy cũng là một quan lại người này run rẩy kể về việc Khương Nguyên Mậu chiếm đất đai của dân chúng. Mặc dù sự việc này có chút miễn cưỡng, vì thực tế chỉ là Khương Nguyên Mậu đã dùng sức mạnh của cả Nguyên Thương Hội để gây áp lực lên người bán đất, nhưng lục cảnh vẫn thả hắn đi. Dù sao, đây chỉ mới là bước đầu, không thể để mọi người cảm thấy bị áp chế quá mức, phải để họ duy trì sự tích cực. khi người kia vừa rời đi, quả nhiên cũng khiến cho đám tân khách trong tử lâu trở nên càng thêm sôi động. người thứ ba, người thứ tư cũng đều lần lượt xông ra. ban đầu chỉ là những chuyện nhỏ nhặt không có gì to tát, chẳng qua chỉ là những chuyện vặt vãnh, không giống như lúc ban đầu hứa đền bộ ép người vợ vào làm thiếp, Bức từ khổ trụ dẫn đến chuyện ầm ĩ. Nhưng dần dần, không biết vì sao những lời này lại ngày càng nặng nề, có lẽ vì họ nói quá nhập tâm, hoặc là có phần đùa dở mà thật sự. một vị tào thương trong càn nguyên thương hội bất ngờ tiết lộ về việc khương nguyên mậu âm thầm dùng thủ đoạn khiến cho một thương nhân trong hội chuyên buôn bán lương thực chỉ trong một đêm đã mất mấy trăm ngàn lượng bạc, đành phải bán tháo tài sản của mình cho khương nguyên mậu. Lần này đúng là một viên đá ném vào hồ Tạo sóng gió lớn Dù sao, phần lớn người đang ngồi đây Đều là thương nhân trong cảng nguyên thương hội Mặc dù những việc như Khương Nguyên Mậu đoạt vợ Chiếm đất đai Thật ra không có gì liên quan đến họ Nhưng khi nghe chuyện Khương Nguyên Mậu ra tay Với một thương nhân trong hội Thì đó lại là chuyện liên quan trực tiếp đến tất cả mọi người Ai cũng không muốn một ngày nào đó Chuyện tương tự xảy ra với mình Vì vậy, lần này không cần lục cảnh lên tiếng đám người đã bắt đầu đổ xô vào, tố cáo Khương Nguyên Mậu. Những lời họ nói chi tiết, tỉ mỉ và vô cùng xác thực. Nghe đến đây, Lục Cảnh chỉ có thể thở dài, thầm nghĩ ban đầu ta chỉ định giáo huấn lão già này một chút thôi, để hắn hiểu được bài học. Thế nhưng giờ đây các ngươi lại muốn khiến Khương Nguyên Mậu phải chết đấy? Mà sự thật đúng là như vậy. Giống như đã cùng Khương Nguyên Mậu trở mặt, xí xét đến thế lực của Khương Nguyên Mậu và chỗ dựa phía sau. Hiện tại trong tử lâu, một nhóm thân khách quả thật đang ôm lấy nhau, quyết tâm đánh bại Khương Nguyên Mậu nhưng lại không thể nào xoay chuyển tình thế. hương nguyên mẫu sắc mặt không còn là màu xanh xám mà đã dần chuyển sang tím tái. hắn không thể nào ngờ được một buổi tiệc mừng thọ bình thường lại biến thành tình huống như thế này. Những chuyện trước đây hắn đã làm vốn là những điều không thể để lộ ra ngoài, thế mà giờ đây từng sự việc một đều bị vạch trần, bày ra trước mắt mọi người. Không những vậy, một số chuyện mà hắn không có liên quan quá sâu hoặc là những kẻ đã bị người khác vạch trần, giờ đây vì muốn thoát thân mà còn biên soạn thêm những điều xấu xa về hắn những điều ấy càng lúc càng không hợp lý. cái gì mà khương hội thủ cùng con dâu lớn đào cho? mọi chuyện khiến khương nguyên mậu tức giận đến mức thiếu chút nữa thì xuất huyết não mà chết ngay tại chỗ. hắn trừng mắt đỏ ngầu cố gắng tìm ra người đã tung tin đồn này, nhưng nhìn quay một vòng tất cả những người bạn cũ trước kia giờ đây lại tranh nhau nói xấu về hắn. mỗi người đều sợ mình không tỏ ra tích cực, rồi phùng cửu lang sẽ xuống tay với họ. phương nguyên mậu bỗng nhiên nhận ra việc tìm ra người phát tán tin đồn là vô ích, vì những người trước mặt hắn rõ ràng đều có vẻ mặt giống nhau. Lúc này tâm trạng của hắn càng lúc càng lạnh lẽo Không phải vì thấy rõ sự thay đổi của lòng người Mà vì thực tế Hắn đã sống trong thương trường suốt nhiều năm Sao lại không hiểu được rằng Những người đến chúc thọ hắn tối nay Hầu hết đều chỉ là những kẻ mịn hót Những người này khi hắn đứng trên đỉnh cao Đến hỏi han ân cần Thì cũng có thể khi hắn rơi xuống Đáy vực lại dẫm đạp lên hắn một cách tàn nhẫn Do đó tâm trạng khương nguyên mậu Không cảm thấy lạnh lẽo Vì những người này phản bội hắn Mà vì hắn nhận ra dù có thể sống qua đêm nay, Khi vị trí hội thủ trong thương hội của hắn cũng sẽ không thể quay lại. không chỉ vậy, những mối quan hệ và nhân mạch mà hắn đã dày công xây dựng trong mấy chục năm, qua giờ đây cũng không thể tiếp tục sử dụng được. và những người từng là bằng hữu giờ đây đã trở thành kẻ thù. nếu do này hắn muốn tái khởi, những người này không chỉ không hỗ trợ, mà còn sẽ vì lo sợ và báo thù mà ra tay ngăn cản. vì vậy, kết quả tốt nhất với hắn lúc này chính là bán gia sản, lấy tiền rời khỏi kinh đô, tìm một nơi không ai biết đến để an hưởng tuổi già nghĩ đến đây, khương nguyên mậu không khỏi ngậm đầu nhìn sang cố thải vi, nàng trong suốt thời gian qua lại im lặng, giống như một người ngoài cuộc, thở ơ và lạnh nhạt. khương nguyên mậu trong lòng dâng lên một cảm giác hoang đường. đêm này, hắn vốn định dùng nữ nhân này làm mục tiêu để tấn công, nhờ vào lực lượng của càn nguyên thương hội đuổi nàng ra khỏi kinh sư, hoàn thành mệnh lệnh của vận vương. nhưng không ngờ, cuối cùng hai người lại ở trong vị trí này, mà chẳng hiểu vì sao, khương nguyên mậu thu ánh mắt từ người cố thải vi, rồi chuyển sang lục cảnh bên cạnh nàng. lúc này. Lục Cảnh dường như cũng có chút thất thần, không còn chú ý đến những lời ồn ào của các tân khách xung quanh, chỉ bình thản, nhàn nhã mà vút về con mèo đen trong lòng, Khương Nguyên Mộ cắn chặt môi dưới, dùng giọng nói khàn khàn hỏi, "Ngươi," dùng giọng nói khàn khàn hỏi, "ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?" Dù trong tử lâu ồn ào náo nhiệt, nhưng Lục Cảnh vẫn nghe rõ câu hỏi của Khương Nguyên Mộ, hắn lắc đầu đáp lại, "Ta không phải là ai cả. Ta không phải là ai cả, ta không cần phải nghe lệnh của bất kỳ ai." Khương Nguyên Mộ nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Ông ta nghiến răng nói, ngươi nói dối, ta và ngươi không có thủ án, nếu ngươi không phải bị người sai khiến, sao lại nhất định phải khiến ta thân bại danh liệt. Lời nói này gần như được Khương Nguyên Mậu thốt ra từ giữa hàm răng. Lục cảnh nghiêm mặt đáp, uốn nắng lại, không phải ta khiến ngươi thân bại danh liệt, mà chính ngươi đã làm những chuyện ấy khiến chính ngươi thân bại danh liệt. Sau đó, lục cảnh nói tiếp, còn về ta, ngươi có thể coi ta là thiên phạt của ngươi, lúc này, lục cảnh cảm thấy lời mình nói có chút vượt quá nhưng thực tế hắn không nói cho Khương Nguyên Mẫu nghe mà là muốn nói cho người đang ẩn nấp trên nóc nhà. Hắn cần phải làm rõ quan hệ giữa mình và Cố Thải Vi. Như Khương Nguyên Mẫu đã nói, sự việc xảy ra hôm nay chắc chắn có lý do. Vì không thể trực tiếp vì Cố Thải Vi mà lên tiếng, nên Lục Cảnh chỉ đánh thay trời hành đạo, tạo ra một lý do hợp lý cho hành động của mình, tạm thời trở thành khách mời của Lâm Thiên Phủ. Biết Đức, Hiệp Khương Nguyên Mẫu trên mặt vẫn còn vẻ nghi ngờ, chưa hoàn toàn tin tưởng. Tuy nhiên. Hắn chưa kịp mở miệng thì bỗng nhiên một tiếng quát lớn Vang lên bên tai, đủ rồi Tất cả im miệng đi Lời vừa dứt, từ trên nóc nhà Một người dùng vỏ đao đập ra một lỗ lớn Sau đó, một bóng dáng mặc phục trang phi mã Thắt đai lưng, trên mang giày đen Thần hình mạnh mẽ, nhảy xuống Từ lỗ hỏng ấy, khi thấy người đó Trong từ lâu, một số tân khách như vừa nhìn thấy Cứu tinh, nước mắt trực trào Có người không nhịn được mà hoan hô đứng dậy Nguyên nhân là, cuối cùng Thì cao thủ của Hoàng Thành Ti cũng đã đến nhưng khi mọi người nhìn rõ diện mạo của người vừa đến, tiếng hoan hô bắt đầu dần dần im mặt. người đến là một nữ tử, hơn nữa tuổi tác cũng không quá lớn, trông chỉ khoảng hai đôi mắt nàng cong cong như vành trang khuyết, khiến người ta không khỏi nghi ngờ liệu nàng có phải là người vào hoàng thành ti bằng cách nào đó không chính đáng. tuy nhiên, khi đối mặt với lục cảnh, cô gái này lại không hề tỏ ra sợ hãi. nàng đưa lên yêu bài của mình, lạnh lùng nói: hoàng thành ti tham sự, ti thế vân có mặt tại đây. các ngươi cuộc ẩu đả này nên chấm dứt. Lục Cảnh gật đầu đáp Ừm, ta vừa chơi một chút cũng hơi mệt rồi Chuẩn bị rời đi Tê vẫn lắc đầu Người không thể đi Lục Cảnh ngạc nhiên Tại sao Vừa có người báo án Nói rằng ngươi lén lút sông vào tiệc mừng thọ của Khương Hội thủ, Đánh bại nhóm tiêu sư Hắn Thuê Lại còn làm cho một vị hương chủ của trường nhạc bang Phải cúi đầu Sau đó lại gây rối trong tử lâu Làm hỏng buổi tiệc Vi phạm luật pháp Đại Trần Ta phải mời người đến Hoàng Thành Ti một chuyến Tề đại nhân đã ở đây một lúc, chẳng lẽ không nghe thấy mọi người bàn luận thế nào về khương hội thủ sao? Tại sao kẻ xấu như vậy không bị bắt? Mà lại đến nghe khó dễ cho ta, một người chẳng làm gì sai. Này không thấy có chút gì sai trái trong việc này sao? Mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, ta ở hàng thành ti chuyên xử lý những người trong võ lâm. Những người bình thường sẽ được giao cho đại lý tự, hoặc lâm thiên phủ nhà môn thẩm tra, xử lý. Tề Vân nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi bổ sung thêm. Người yên tâm ta đã phái người báo với phủ doãn về những hành động xấu xa của khương ngoại thủ, nhưng còn những lời của ngươi, ngươi vẫn phải đi hoàng thành ti một chuyến. yên tâm, không phải chuyện gì nghiêm trọng, chúng ta cũng sẽ không làm khó ngươi. vậy nếu ta không đi thì sao? lục cảnh thở dài. tề vân nghe, vậy có vẻ cũng không bất ngờ. nàng nhé mắt, chân thành nói, không, người nhất định sẽ đi. nói xong câu này, lục cảnh đột nhiên cảm thấy một cơn sóng cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. cảm giác này không phải từ tề vân mà đến từ bên ngoài cửa sổ, trên con đường dài phía xa. Lục cảnh không ra dự, lập tức nhảy qua cửa sổ mà chạy trốn. Nhưng vừa mới nhảy ra, một cú đấm đã từ phía sau bay tới. Một quyền kia nhìn có vẻ không quá mạnh mẽ, cũng không nhanh lắm. Nhưng vì nắm bắt thời cơ quá tốt, khiến cho lục cảnh không thể tránh né. Lúc ấy, lục cảnh cũng lùi lại và vung ra một quyền tương tự. Sau một khắc, hai nắm đấm va chạm vào nhau, nhưng không có tiếng vang lớn như đất trời rung chuyển, trái lại, rất yên tĩnh, giống như âm thanh của lá rụng. Từ trên không trung rơi xuống mặt đất nhưng dưới sự im lặng ấy lại ẩn giấu một sức mạnh lớn lao mà chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu rõ. lục cảnh lần đầu tiên gặp phải người có thể áp đảo nửa người hắn bằng nội lực hùng hậu. hơn nữa nội lực của đối phương lại liên tục không ngừng tràn đầy sức sống. lục cảnh chợt nhớ ra một cái tên, hắn không thể không ngứa tay muốn đứng dậy thử sức. tên này cảm giác còn thích hợp hơn cả yến quân trong việc tiêu hao nội lực. lục cảnh nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó hắn lại không thể không kiềm chế cái ý định mê hoặc ấy. không được, hiện tại hắn đang dùng thân phận phùng cửu lang. Nếu thực sự ra tay với người này, e rằng, không mấy chiều nữa, đối phương sẽ phát hiện ra thân phận thật của hắn. Chỉ có thể đợi lần sau, lục cảnh tít núi nghĩ, không muốn gây chiến, hắn đột nhiên vận chuyển toàn bộ nội lực, đánh văng, nắm đấm đối phương, đồng thời sử dụng lực phản tác dụng, bay lên nóc nhà, mang theo mèo đen biến mất sau, mãi hiên. Còn người đàn ông đã giao thủ với lục cảnh thì thu tay lại, sau khi hạ xuống, cứ thế đứng yên tại chỗ, không hề đuổi theo nữa. Tề vần lúc này cũng từ trên tử lâu nhảy xuống. Trước tiên chắp tay hướng người kia Nói Lý bang chủ Sao lại để hắn trốn thoát Người kia cũng là nhiết lưu cao thủ Nam nhân nhún vai đáp Người biết Kinh công không phải là sở trường của ta Lý bang chủ ngại quá khiêm tốn rồi Tề vân cười khổ Trong lòng có chút bất mãn Vì lời giải thích qua loa của nam nhân Nhưng cũng không thể tránh được Nam nhân này chỉ là một trợ thủ cao cường mà nàng mời đến Nàng không thể chỉ huy hắn Như chỉ huy hắn Như chỉ huy thủ hạ của mình Hơn nữa trong thiên hạ này lúc ban đầu cũng chẳng có ai có thể ra lệnh cho hắn bởi vì hắn là trường nhạt bang chủ lý bất phàm người đứng đầu thiên hạ đã là một trong những cao thủ nhất lưu của giang hồ từ cách đây 16 năm lý bất phàm nhìn tề vân nói tề Kiên bạn ngươi không cần phải lo lắng quá mức bị phùng cửu lang kia chỉ đánh lui đám tiêu sư và hương chủ trong bang ta về sau cũng không có tiếp tục ra tay làm tổn thương người cần gì phải nhất quyết bắt được hắn tề vân thở dài lý bang chủ những cao thủ nhất lưu trên giang hồ dù sao cũng có hạn Đột nhiên tại kinh thành xuất hiện một người chưa từng nghe nói đến Hoàng Thành Ti sao có thể không chú ý đến chuyện này Chúng ta cũng không có ý định phải bắt hắn Chỉ là muốn tìm hiểu chút về lai lịch và mục đích của hắn Mục đích của ngươi không phải là nghe rồi sao Hắn không phải đã tự xưng là thiên phạt sao Lý Bất phàm nói Tê Vân im lặng một chút rồi nói Nếu hắn là thiên phạt Vậy thì Hoàng Thành Ti và đại lý tự chúng ta lại tính là gì Mặc kệ thế nào Hắn làm việc theo chính đạo Thì luôn là điều tốt Việc này nhưng khó mà nói chắc được ta thấy hắn là người cuồng ngạo, lại hành động không kiêng dè gì, sau này khó mà đảm bảo không xảy ra tai họa gì. Thôi đi, hắn đã trốn thoát rồi, chỉ có thể chờ lần sau tính tiếp. Tề Vân tùy có chút không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ nói vậy. Lục Cảnh bước ra cửa sổ, bắt tay với Lý Bất Phàm một cái, sau đó liền bay lên nóc tủ lâu. Sau khi không dừng lại, hắn lại dẫm lên một mảnh ngói và nhảy xuống vào trong tử lâu, rồi tiếp tục tiến vào một con hẻm nhỏ, vì động tĩnh từ kinh đào nội lãng quá lớn. Lục Cảnh không sử dụng khinh công Chỉ đơn thuần vận nội lực vào hai chân Để di chuyển Tuy nhiên tuy nhiên Như vậy vẫn khó có thể chạy thoát khỏi người đàn ông phía sau Lục Cảnh đã đoán ra thân phận của đối phương Trường nhạc bang bang chủ lý bất phạm, Người này võ công xuất chúng Đã bước vào hàng ngũ cao thủ từ 16 năm trước Và hiện nay Hắn đang luyện trường xuân công Tiết học của trường nhạc bang lên đến tầng thứ 8 Đứng vào hàng ngũ cao thủ đỉnh cao trong giang hồ Chính vì vậy Chỉ dựa vào việc dùng nội lực đẩy vào hai chân lục cảnh biết chắc là không thể trốn thoát, may mắn thay hắn vẫn còn một trợ thủ bên ngoài. trước đó, lục cảnh đã để a mộc và mèo đen đợi ngoài cửa hàng bánh ngọt. tuy nhiên, có lẽ vì bị sự kiện của khương nguyên mậu thu hút, mèo đen đã lẻn đi rồi. a mộc hẳn là vẫn còn ở lại đợi hắn. lục cảnh tính toán sẽ nhờ vào tiểu mộc nhân thông kinh công, thử xem liệu có thể thoát khỏi lý bất phạm hay không. tuy nhiên, khi hắn chạy được hai bước trong hẻm nhỏ, lại không thấy bóng dáng của lý bất Phàm cũng không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo. ừm vậy là không đuổi kịp sao lục cảnh cảm thấy có chút bất ngờ hắn biết rõ lý bất phàm là cao thủ mà Tề kiến bạn mời đến trợ giúp cho hoàng thành ti lại thêm quan hệ giữa khương nguyên mậu và trường nhạt bang cũng khá tốt giúp trường nhạt bang trông coi nhiều sản nghiệp hàng năm đều có mười mấy vạn lượng bạc chảy vào tay thế nhưng giờ đây lý bất phàm lại không có hành động gì khiến khương nguyên mậu rơi vào tình thế này quả thật khiến người ta khó hiểu nếu như lý bất phàm giúp khương nguyên mậu cũng là hợp tình hợp lý nhưng hiện tại xem ra lý bất phàm dường như không quá hứng thú với việc báo thù cho khương nguyên mậu một quyền không thành công lại cứ thế bỏ qua mà không tiếp tục ra tay lục cảnh ra dự một chút nhưng hắn vẫn không quên cảnh giác bước chân cũng chậm lại hắn vẫn tiếp tục quan sát xung quanh kiểm tra phía sau xem có gì khả nghi hay không rồi mới quay lại cửa hàng bánh ngọt bên cạnh bên trong ngõ nhỏ không có ai chỉ có một tiểu mộc nhân đứng bên cạnh ngồi sồn đợi ai đó lúc này trời đã tối hẳn nhìn các cửa hàng trên con phố vẫn còn hoạt động đèn lồng sáng rực ngoài cửa chiếu sáng cả một đoạn đường Để thu hút khách hàng, chủ quán còn chế tác những chiếc đèn giấy hình dáng lạ mắt, trong đó có tháp đèn, chiếu sáng những bức tranh chữ, tạo nên không khí rực rỡ, lạ mắt như đèn neon ông và biển quảng cáo. Bên cạnh đó, trở đêm ven sông cũng đã bắt đầu hoạt động, nội nhịp với ánh đèn và tiếng nói cười, trời hóng mát bên trong náo nhiệt rộn ràng, từ tranh chữ đến đồ chơi làm bằng đường, cái gì cũng có, mùa bán tấp nập, trái lại còn nội nhịp hơn cả ban ngày, nhất là những món ăn mới ra, như đồ dê bụng phổi, vịt hoang, thịt xẻo, thịt thỏ, nhìn thấy, lục cảnh không khỏi cảm thấy bụng mình réo lên, lúc này hắn mới nhớ ra, dường như mình vẫn chưa ăn cơm chiều, mặc dù hắn vừa mới đi một vòng qua thọ yến của Khương Nguyên Mậu, nhưng khi đó thì còn chưa bắt đầu, chỉ có vài món ăn nguội được bày ra, mà hắn lại vội vã làm biên bước hiệp, cuối cùng chỉ kịp ôm mấy ngụm trà, rồi lại tiếp tục đi mà bụng đói, tuy nhiên cũng không sao, trước đây hắn đã ăn nhiều sơn chân hải vị, ngược lại những món ăn mới mẻ ở quán ven đường lại khiến hắn cảm thấy hấp dẫn hơn. Lục Cảnh gọi một phần xoáy thiêu đốt da heo, một phần bụng phổi lươn, thêm một chén đậu xanh cam thảo băng tuyết lạnh và một phần bánh ngọt cây vãi tổng cộng chưa đến 50 đồng tiền. Sau đó, hắn tìm một chiếc ghế đá, ngồi xuống vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Hắn chọn vị trí này ở ngay trong khu chợ đêm tấp nập, bên tay phải có một cây cầu đá, trên cầu người qua lại đông đúc, Trên chúc nhau như dệt. Lục Cảnh chọn ăn cơm ở đây, tự nhiên là có lý do riêng. Hắn tra trộn vào thọ yến của Khương Nguyên Mậu, vốn là để giúp cố thải vi giải quyết phiền phức nhưng không ngờ lại vô tình phát hiện ra một khả năng mới của mèo đen và điều này chính là thu hoạch lớn nhất của hắn trong đêm này khi diệp cung mi truyền dạy cho hắn ngự thú thuật nàng đã để lại cho hắn một bài tập về nhà yêu cầu hắn suy nghĩ làm sao có thể tận dụng mèo đen bên bên mình tuy nhiên lục cảnh đang nghĩ một thời gian dài mà vẫn chỉ dừng lại ở việc truyền vận tiêu tai nhưng việc này lại có chút tương tự với nghiệp vụ của các đạo sĩ hay hòa thượng và đối với bản thân lục cảnh cũng không có nhiều trợ giúp chỉ có thể là sau đó thu một ít phí phục vụ hơn nữa người khác cũng chưa chắc tin tưởng vào hắn Thế nhưng đêm nay Lục Cảnh cuối cùng Cũng tìm ra được một giải pháp khác cho vấn đề này Đổi mệnh Trước đây Lục Cảnh cũng không phải là không nghĩ đến việc này Dù sao thì mèo đen có thể nuốt vào trong bụng mệnh Rồi lại nôn ra Nhưng hắn vẫn không biết sẽ phun ra mệnh gì Và quan trọng hơn là mèo đen không thể kiểm soát Được việc mình nôn ra lúc nào Điều này khiến Lục Cảnh cảm thấy hơi buồn rầu Bởi vì hắn không nghĩ rằng Mỗi lần đổi vận lại giống như chơi trò quay cỏ quay Không biết mình sẽ nhận được vận mệnh gì Thêm vào đó Thời gian không thể xác định cũng là một vấn đề lớn. Nếu chẳng may lúc cần thiết lại không có vận may trợ giúp, mèo đen sẽ không thể giúp đỡ, điều này thật sự rất bất tiện. Tuy nhiên, lúc này mọi chuyện đã khác. Lục Cảnh nhận ra rằng, mèo đen này hình như có thể không nuốt luôn vận khí mà nó bắt được vào bụng, mà quay lại chuyển cho người khác. Như vậy, việc đổi vận và đối tượng sẽ không còn ngẫu nhiên nữa, mà có thể lựa chọn được. Cảm giác này, có chút lợi hại. Lục Cảnh nghĩ, nếu mình có thể thay đổi vận mệnh như trước kia, kiểu gặp cược nhất định thắng rồi chạy đến sòng bạc đại sát tứ phương, không phải mấy tháng nữa hắn sẽ có thể trở thành người giàu có, vũ khả địch quốc xảo ý niệm này một khi nảy sinh, hắn không thể kìm nén được nữa, không thể không nói. trong triều đại này, tiền tài quả thực rất đáng mơ ước. thế là lục cảnh vừa cắn miếng thịt heo, vừa quay sang hỏi mèo đen, phát hiện mục tiêu chưa, mèo đen không trả lời ngay lập tức, mà dùng các mắt mù của nó nhìn chăm chú vào đám người, không ngừng đánh giá. lục cảnh cũng không vội, hắn tỏ ra rất kiên nhẫn, không thúc dục Hắn chỉ mất khoảng hai nén hương, con mèo đen nọ liền khẽ động mũi một chút, rồi không chút do dự nhảy xuống khỏi ghế đá. Lục Cảnh cũng đưa tay vào ngực, lấy nốt miếng bánh ngọt cây vải chưa ăn hết, rồi mang theo A Mộc đuổi theo Ao, chỉ thấy con mèo đen đó nhanh nhẹn chạy xuyên qua những khe hở giữa các bắp đùi, nhảy vọt đi, nó chạy được khoảng 3 trượng, rồi đột ngột dừng lại, dậm chân, chui vào bên cạnh một cây cầu đá. Nó đứng trên khắc đá của lan can, liếc nhìn xung quanh một lượt, rồi tiếp tục chạy về một phương hướng nào đó. Lục cảnh cũng nhìn theo phương hướng mà con mèo đen vừa chạy. Nhìn kỹ, hắn thấy một thư sinh mặt trắng, không có râu, vóc dáng cao lớn, dung mạo kha tuấn lãng. Trong tay thư sinh cầm một chiếc hầu bao, đang nhìn quanh trên cầu. Lục cảnh không khỏi giật mình, không biết là có chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn vừa nghĩ đến cách kiếm tiền, thì lại chạm mặt ngay tài vận. Giữa dòng người đông đúc như vậy, lại có thể nhặt được hầu bao. Hơn nữa chiếc hầu bao nhìn qua là loại túi có vẻ không tầm thường. Có thể thấy được, thư sinh này có tài vận không đơn giản chút nào, Lục Cảnh vẫn đang quan sát chàng thư sinh bạch diện kia, nhưng bên cạnh, con mèo đen không thể kiên nhẫn thêm, liền động đậy đứng dậy, chỉ thấy nó như một mũi tên lao nhanh về phía chân trái của thư sinh. Vì trên cầu đông đúc, cho đến khi mèo đen lao vào người thư sinh, chàng thư sinh vẫn không hề hay biết, vẫn chăm chú nhìn đồng nhìn tay. Bỗng nhiên, có người hô lên một tiếng, "Đừng nuốt!" Thư sinh đang suy nghĩ không biết tiếng hô đó là ai, khi bỗng cảm thấy chân mình hơi đau, vội cúi xuống, đầu tiên là thấy một đám bóng đen rồi tiếp tục nhìn thấy một đường sáng trắng. tuy nhiên, chưa kịp nhìn rõ thứ mà vật đó đang cắn vào chân mình, thì bóng đen và ánh sáng trắng đã biến mất trong đám đông mọi việc xảy ra quá nhanh khiến thư sinh phải hỏi nghi liệu vừa rồi có phải là ảo giác của mình hay không. sau đó, nhìn lại vết thương trên chân, may mắn chỉ là một vết sức nhỏ, không nghiêm trọng, nên thư sinh cũng không để tâm. lúc này, mèo đen đã quay lại đứng trước mặt lục cảnh. lục cảnh vội hỏi bộ dáng thế nào. mèo đen dưa một móng vuốt lên, vẽ một hình trên mặt đất. Lục Cảnh cẩn thận nhìn kỹ, càng nhìn càng thấy hình vẽ giống như một lá vàng, tuy nhiên, vì sự thận trọng, hắn lại hỏi con mèo đen, "Là hào vận sao?" Mèo đen hơi gật đầu, Lục Cảnh không do dự, rỗi tay ra, nói với con mèo đen, Đến đi, dù sao cũng là vận may, mặc dù không liên quan đến tiền tài, Lục Cảnh nghĩ như vậy, chắc cũng không có chuyện gì lớn xảy ra." Mèo đen thấy thế cũng không khách sáo, liền cắn vào cánh tay hắn, kết quả là dưới lớp da của Lục Cảnh xuất hiện một mảng màu đỏ như đường vân, sau đó hai chiếc răng nanh của mèo đen suýt nữa bị vẫy, lục cảnh vò đầu nghĩ lại, hỏa lân giáp đã được hắn luyện đến tầng thứ 3, ưu điểm là hắn hiện giờ có thể mặc bộ giáp này bất cứ lúc nào không lo bị đánh lén tuy nhiên, nhiệm điểm là môn hộ thể thần công này hắn mới vừa bắt đầu học vẫn chưa thể thu phát tự nhiên nên không biết làm thế nào để thoát khỏi bộ giáp này dù vậy, điều này cũng không cản được lục cảnh hắn liền đi đến một quán nhỏ gần đó mua một cây dao găm sau đó, hắn dùng dao cắt một vết nhỏ trên cánh tay mình, rồi đưa dao đến trước mặt mèo đen Lúc này, mèo đen mới liếm qua vết cắt, Lục Cảnh cảm nhận một luồng hơi ấm nhẹ, như có như không từ đầu lưỡi của mèo đen chảy vào cơ thể hắn, rồi theo huyết linh đài đi vào trong người. Thế này là sao? Lục Cảnh thử vận động tay chân một lần nữa, cảm giác vẫn không có gì khác biệt với trước. Sau đó, hắn vội vàng chuyển ánh mắt xuống chân, nghĩ rằng dù sao cũng không thể ngay lập tức Nhặt được tiền, vì vậy, Lục Cảnh cũng không cảm thấy thất vọng. Theo cách lý giải của hắn, vẫn thế chỉ là làm tăng khả năng xảy ra một sự việc nào đó, chứ không phải lúc nào Ở đâu cũng có thể có hiệu lực Hơn nữa, chuyện nhặt được tiền kiểu này Có thể gặp nhưng không thể cầu Một ngày nhặt được một lần Đã là rất may mắn Nếu như đi đâu cũng nhặt được tiền Vậy không phải là vận may Mà là luật nhân quả Cách đơn giản nhất để kiểm tra xác suất Là thực hiện nhiều lần thử nghiệm độc lập Lục cảnh đã nghĩ ra nơi Mình sẽ đến tiếp theo Hắn nhìn thấy phía trước có một cửa hàng nhỏ bán ngọc khí Trên biển hiệu có ghi là Có thể nhào hai chữ Thế là lục cảnh dẫn A mộc Và con mèo đen đi đến đó Chỉ có điều, Lục Cảnh không biết rằng Ngay trước khi hắn rời đi Có một người khác cũng đang đợi ở đó Đó là một thiếu niên tuấn tú Mang theo một nhà hoàn nhỏ Tuy nhiên, người tính mắt có thể nhận ra rằng Thiếu niên này thực ra là nữ giả Nam Trang Có lẽ là một cô tiểu thư trong nhà nào đó Đang lén lút trốn gia đình ra ngoài chơi Bây giờ, cô tiểu thư giả Nam Trang này nhìn lên Vẻ mặt đầy lo lắng Vì trong lúc vội vã Nàng đã đánh rơi hồ bao trên đường Và hiện tại đang vội vàng quay lại tìm Thực ra số bạc trong ví chẳng đáng gì, nhưng cái quan trọng là bên trong có một chiếc nhẫn phỉ thúy mà bà tổ mẫu của nàng đã tặng. đối với nàng, chiếc nhẫn đó rất quan trọng, nên dù có phải chuộc lại cũng phải lấy về. tuy nhiên, người nữ kia giả trang nam nhi, làm đại tiểu thư, trong lòng cũng hiểu rõ, hy vọng tìm lại hầu bao và chiếc nhẫn là điều vô cùng mong manh. nhưng khi nàng tìm đến cầu, thì thấy một nam nhân đang đứng trên cầu, cầm chiếc hầu bao của nàng và nhìn xung quanh. người nữ kia giả trang nam như thấy vậy, không khỏi mừng rỡ, liền vội vàng chạy tới gọi lớn, "Ta đây." Thư sinh ấy không lập tức trả lại hầu bao, mà lại hỏi, "Bên trong có gì?" "Bốn lượng bạc, 23 đồng tiền, còn có một chiếc nhẫn phỉ thúy." Nàng không chút do dự mà đáp, "Vậy là không sai." Thư sinh gật đầu, rồi dùng hai tay trả lại hầu bao cho nàng. Người nữ kia mở hầu bao ra, thấy chiếc nhẫn phỉ thúy bên trong, lòng nàng cũng nhẹ nhõm, lại để chiếc nhẫn vào trong bụng. Sau đó, nàng rút cuộc có thời gian để nhìn kỹ thư sinh trước mắt, chỉ một cái liếc nhìn, trong lòng nàng không khỏi thổn thức, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Trời ạ, sao trên đời lại có người Tuấn tú cao lớn như vậy? Hơn nữa, người này lại vừa có trí dũng, lại hiểu lễ nghĩa và tuân thủ pháp luật. Khi thấy hầu bao, hắn không hề tự mình lấy bạc trong đó, mà chỉ đứng đợi. Chắc chắn là một người có phẩm hạnh. Liệu người này có phải là nhân duyên mà thầy bói đã nói đến? Trái tim người nữ kia đập thình thịch. Nàng liền ra hiệu cho nha, hoàn một ánh mắt, ý bảo nàng đi nghe ngóng về tên họ và chỗ ở của thư sinh. Nhưng không ngờ, ngay sau đó, một tiếng cầm giận dữ vang lên. Tần phong nguyệt ngươi cái người nhẫn tâm phụ tình lại còn đi hái hoa ngắt cỏ bên ngoài lần này lại là ai tiểu tử nào đã mê hoặc được ngươi vậy ngươi lên tiếng là một phu nhân xinh đẹp vừa nói bà vừa nhìn sang nha hoàn bên cạnh thay đối phương tuổi còn nhỏ lại lập tức chuyển ánh mắt sang nữ giả nam trang đại tiểu thư kia tự nhiên nhận ra người sau đang ngụy trang phu nhân xinh đẹp trong lòng tức giận vừa la hét vừa đi tới gần không nói lời nào liền chụp lấy tóc của nữ nhân giả trang nam giới nữ giả nam trang kia hoảng hốt vội vàng ôm đầu, vừa khóc vừa chạy trốn xuống cầu, những người đi đường đứng ven đường chứng kiến cảnh tượng này không khỏi cười nhạo. Cả đêm hôm đó, nàng cảm thấy như mất hết thể diện, không còn chút kiều diễn nào như trước. Mãi cho đến khi nàng chạy đến một nơi an toàn, chủ tớ hai người mới vừa thở hồn hển, vừa tức giận mắng chửi người thư sinh họ Trần kia. Trong lúc đó, Lục cảnh đã sớm đến trước Quầy Ngọc Khí. Chủ quán là một lão già hơn 50 tuổi, thấy có khách đến, ông ta nhiệt tình chào mời. "Mời xem thử, nếu có gì ưng ý" tất cả ngọc khí ở đây đều có thể bán, có thể nhào nặn. lục cảnh liền hỏi làm sao mà nhào nặn? chủ quán chỉ tay về phía một bên bình gốm, nói đem đồng tệ ném vào trong bình này là được. nếu như đồng tiền rơi vào mặt sau, thì có thể chọn được ngọc khí mang đi. hàng phía trước giá 5 văn tiền một cái, ở giữa là 6 văn, còn hàng phía sau là 7 văn. lão phu còn có một kiện ngọc khí đặc biệt ở đáy hòm, giá mười đồng tiền một cái. lục cảnh liếc nhìn những ngọc khí mà chủ quán bày ra, hàng phía trước chất lượng không được tốt lắm, không ít món còn bị nứt hoặc thiếu góc, hàng ở giữa có vẻ khá hơn một chút còn hàng phía sau hầu như không có lỗi gì ngọc khí rất đẹp tuy nhiên, cái bình ngọc ấy quả thật rất đẹp nhưng lại quá khó để ném chúng với tỷ lệ 10 đồng tiền đều phải rơi vào mặt sau, cảm giác tỷ lệ thành công thật sự quá nhỏ lục cảnh đứng trước quầy bắn ngọc, do dự một lát cuối cùng chọn lấy một món ngọc khí ở phía trước sau đó, trong lòng hắn tính toán sát xuất chúng, đại khái chỉ có 3% ưng, tỷ lệ này cũng giống như việc rút thẻ ở trong các trò chơi Xem ra tỷ lệ chúng cũng không quá thấp Tuy vậy, những viên ngọc kém chất lượng Thường có giá khoảng trăm văn Nhưng nếu tính theo giá trị cược Việc trúng một món ngọc tốt Có thể mất khoảng 150 văn So ra, chủ quán sẽ thu được nhiều hơn Từ việc đánh bạc này Khi nghe lục cảnh muốn thử vận may Mặt của chủ quán liền nở một nụ cười vui vẻ Thực tế, sạc ngọc của hắn vì chất lượng ngọc không được tốt Nên những người đến đánh bạc nhiều hơn So với những người đến mua trực tiếp. Phần lớn người chơi chỉ là muốn thử vận may Với ý niệm Lấy ít thắng nhiều Lấy ít thắng nhiều Dù sao 5-6 đồng tiền cũng không phải là số tiền lớn Ai cũng có thể bỏ ra Mà nếu chúng Có thể thắng được vài chục lần lợi nhuận Điều này đối với những người muốn thử vận may Thật sự rất hấp dẫn Lục cảnh từ trong túi lấy ra 5 văn tiền Không thèm nhìn kỹ liền ném vào trong chiếc bình gốm Sau đó Hắn và chủ quán cùng nhau chờ đợi Kết quả là chiếc bình phản lại 5 đồng tiền lăn qua lăn lại hai đồng tiền ra mặt ngược Chủ quán thấy vậy Vui mừng thu lấy 5 văn tiền của lục cảnh, đồng thời không quên khích lệ. Thiếu chút nữa rồi, chỉ cần thêm hai đồng nữa là có thể ra mặt trái, món ngọc này là của ngài. Nếu ngài muốn thử thêm lần nữa thì sao? Lục cảnh gật đầu, nhưng cũng không quá bận tâm. Dù sao đây là lần đầu tiên hắn thử sức, không thành công cũng là chuyện bình thường. Hắn lại lấy ra 5 văn tiền, ném vào trong chiếc bình gốm, tiến đồng tiền va vào vách ấm phát ra âm thanh trong trẻo lên khen. Mà âm thanh ấy lọt vào tay chủ quán lại vô cùng dễ nghe. Vì chủ quán đã thấy đồng tiền đầu tiên dừng lại dưới đáy bình, đúng hướng, có nghĩa là bốn đồng còn lại không quan trọng nữa. Lục Cảnh lại thắng thêm một lần. Đa tạ, chủ quán lấy đồng tiền thắng lần thứ hai bỏ vào túi, sau đó mỉm cười hỏi, "Lại chơi tiếp không?" Tiếp, Lục Cảnh trả lời đơn giản, dù sao so với việc thua 30 lần thì thua 2 lần cũng chẳng là gì. Thực tế, chỉ cần hắn có thể trong 20 lần giành được thọ ngọc này, cuối cùng cũng sẽ thắng. Vì vậy, Lục Cảnh tiếp tục thử sức, dù đã mất đến 6 lần nhưng vẫn không thể chúng. Đến lúc này, hắn đã bỏ ra 40 văn. Tiền không phải nhiều, nhưng vẫn may mãi không đến khiến lục cảnh bắt đầu nghi ngờ. Trước kia thư xin kia, có thể nhặt được hầu bao trong những nơi đông đúc thế này. Sao hắn bây giờ thử 8 lần mà vẫn không thành công? Chẳng lẽ phải thử 10 lần mới có thể thành công hay sao? Lục cảnh nghĩ một hồi, rồi quyết định dứt khoát bỏ ra 50 đồng tiền để thử một lần nữa. Sau đó, lục cảnh cũng không vội vàng nén đồng tiền mà trước hết đi đến bờ sông, từ trên đây nhạy xuống, rồi lên chiếc ô bồng của thuyền. Sau đó, hắn đưa tay vấp một bụng nước từ trong sông Rửa tay một cách cẩn thận, giúp thẻ Thì chúng, hay không chỉ là phụ Mà cảm giác nghi thức phải làm cho đầy đủ Lục cảnh rửa tay xong Cảm thấy vận khí của mình có vẻ tốt Lên một chút, rồi lại nhảy lên bờ đê Tuy nhiên, lúc này sạp bán ngọc phía trước lại có thêm một vị khách Lục cảnh nhìn lại, thấy đó là một thiếu nữ Mặc một bộ quần áo Dưới váy là một lớp tua cờ trồng chéo Trên đầu nàng trải kiểu tóc, bàn quạ Kiểu tóc thịnh hành gần đây trong kinh thành. Và còn cắm một chiếc châm cải Bên cạnh nàng là một tiểu nha hoàn hiển nhiên đây là một tiểu thư nhà giàu Nàng đang cầm 7 đồng tiền Chuẩn bị ném vào trong bình gốm. Lục cảnh không để ý nhiều Chỉ đi qua Lúc này chủ quán nhìn thấy lục cảnh Khách hàng cũ lập tức đứng dậy chào đón Vì khách này đợi một lát Để tiểu nương tử ném xong Nay có thể ném sau Lục cảnh đáp Được Hắn cũng không vội vàng Cùng đưa mắt nhìn vào bình đựng đồng tiền Kết quả là thấy thiếu nữ kia ném ra 7 đồng tiền tất cả đều rơi đúng mặt sâu, vận khí của nàng quả thật rất tốt, ngay cả chủ quán cũng ngẩn người, ban đầu ông định khuyên nàng chơi tiếp, nhưng lúc này lại không biết phải nói gì, một lúc sau, ông đành nói, cô nương hôm nay vận may không được tốt, không bằng ngày khác quay lại thử tiếp. Tâm trạng của thiếu nữ có vẻ cũng hơi bực bội, nghe vậy nàng không nói gì thêm, chỉ dậm chân rồi chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, khi nàng quay người, lại bất ngờ thấy Lục Cảnh và đối diện, Lục Cảnh cũng ngẩn người, bởi vì người trước mắt không phải ai xa lạ chính là Tề Vân người mà hắn mới gặp tại Thọ Yến của Khương Nguyên Mậu Không lâu trước đây khoảng cách lần gặp nhau trước chưa đầy một canh giờ với mắt nhìn của Lục Cảnh cho dù chỉ là bóng lưng Lý ra hắn cũng không thể không nhận ra nhưng có lẽ vì nàng lúc này khác hẳn mặc trang phục của một tiểu thư khuê các không còn là phi mã phục chân đi giày đen trông rất khác biệt so với lúc trước Lục Cảnh trong khoảnh khắc ấy không thể liên hệ được hai người thì ra là ngươi Tề Vân bất ngờ kêu lên đồng thời vô ý rút dao găm từ bên hông ra nhưng lại kịp dừng tay Nàng chợt tình ngộ mình đã hoàn thành công việc và chuẩn bị về nhà Trước đó nàng đã xong nhiệm vụ từ lúc mặt trời lặn Theo lý thuyết thì chuyện ở khương nguyên mậu không còn liên quan đến nàng nữa Nhưng khi ấy nàng vừa lúc ở cùng Lý Bất Phàm Nên đã mời hắn giúp đỡ trong việc tiếp nhận vụ án này Nhờ hắn mời người đến hoàn thành Không ngờ Lý Bất Phàm dù hứa hẹn khéo léo Nhưng khi gặp chính chủ lại chỉ lo loay hoay về nước Cuối cùng vẫn để cho người kia trốn thoát Nàng đành phải trở về nhà và việc nàng xuất hiện ở đây giờ này là một câu chuyện khác. Tề Vân không thể chạm đến binh khí, trong lòng lập tức cảm thấy căng thẳng. chưa kịp làm gì, nàng đã nghe thấy tiếng lục cảnh vang lên. chủ động hỏi thăm, Tề đại nhân, thật đúng là gặp may. Lục cảnh thấy Tề Vân, sau khi phản ứng đầu tiên, có vẻ muốn bỏ chạy, nhưng sau đó hắn nhanh chóng liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, không thấy bóng dáng của Lý Bất Phàm đâu, lại nhìn Tề Vân, thấy nàng mặc trang phục này, rõ ràng không phải là vì gặp Lý Bất Phàm mà chuẩn bị, vì vậy. Lục cảnh cũng không vội vã ra đi. Dù sao số tiền hắn đã đưa cho chủ quán bán ngọt rồi, dù muốn đi, ít nhất hắn cũng phải lấy lại tiền trước đã. Nhìn rất nhanh, Lục cảnh nhận ra ánh mắt của Tề Vân nhìn mình đầy cảnh giác và đề phòng. Nàng còn dùng khóe mắt liếc nhìn xung quanh, tựa như đang suy nghĩ cách thoát thân. Vì vậy, Lục cảnh không thể không lên tiếng. Tề đại nhân yên tâm, Phùng Mỗ chỉ đối phó với những kẻ phạm phải tội ác lớn, lại nhờ vào quyền thế để làm những chuyện ngoài vòng pháp luật, sẽ không động đến những người như Tề đại nhân người tốt như vậy đâu. Đương nhiên, lời này lục cảnh chỉ bịa ra, mục đích là để tề vân, không còn phải lo lắng như vậy. Đồng thời, hắn cũng muốn tiếp tục nhấn mạnh về câu chuyện thiên phạt. Trước đó, nhìn thấy bộ dáng của lục cảnh, hiển nhiên đã tiếp nhận lời thuyết pháp này. Về đề phòng trong mắt hắn giảm đi, thân thể cũng thả lỏng một chút. Tuy nhiên, hắn chợt nghiêm mặt, nói, phạt ác dương thiện đương nhiên là việc tốt, nhưng cũng không thể vượt qua pháp luật. Tùy tiện làm vậy,